tô tử thăm thẳm nói ra mênh mông ở giữa thiên địa quần ma loạn vũ quỷ vực x â m x â m hàn toàn thân áo trắng đứng chắp tay bên người ngân y nữ hầu ôm lấy t ử sắc hộp kiếm khuôn mặt bình tĩnh một màn này như là bức tranh chậm rãi dừng lại cách đó không xa phát giác được dị trạng chạy đến tần ti hoàng cùng vân thủ chạy đến một chỗ sườn núi nhỏ bên trên nhìn thấy màn này hai nữ đều là khẽ giật mình ánh mắt lộ ra chấn động thật lâu vân thủ nhẹ cắn bờ môi có chút trần trờ mà nói ra không biết đạo tại sao luôn cảm giác một màn này có loại quen thuộc cảm giác ân thần ti hoàng kinh ngạc nhìn về phía vân thủ luôn cảm giác tại địa phương nào thấy qua nhưng cẩn thận muốn lại lại nghĩ không ra vân thủ nhìn về phía nơi xa tô từ cùng ngân y nữ thi trong mắt có chút sợ run đoán chừng là ảo giác a thần ti hoàng v ô v ô vân t h ủ bả vai cố gắng a vân t h ủ gật gật đầu bất chi bất giác điện chủ đã trải qua mạnh như vậy thật không biết điện chủ nếu như tiến về linh giới lại sẽ tại linh giới s ô n g ra như thế nào hy u danh thần ti hoàng có chút cảm thán nói ra nàng cũng coi là đi theo tô t ử rất lâu chứng kiến tô t ử trưởng thành nhớ kỹ lúc trước gặp mặt tô t ử còn chỉ là một cái nho nhỏ kim đàn tu sĩ lấy điện chủ chi tư tự nhiên không có khả năng không có tiếng t â m gì hắn là phải đứng ở tinh thần phía trên người vân thủ thanh n m bên trong toát ra một tia nóng bỏng người cái này nha đầu nghiên k ứ nhẹ nhàng mà hiểu được cũng đúng không ít thần ti hoàng sờ lên vân thủ đầu nhưng lại bị vân thủ tránh ra khác lấy niên kỷ xem người ngươi cảm thấy ta hẳn là mười bốn tuổi trong lòng sao vân thủ hướng bên cạnh rời một bước cũng là như ngươi cái này niên kỷ người trên tay cũng không có n h u ộ n qua nhiều máu như vậy thần ti hoàng lông mày n í u lại ấy cái này cho ngươi đ ỗ n g nhiên vân thủ từ trong nhẫn chứa đ ổ xuất ra một bản bí tịch phía trên thình lình viết ma tả thôn linh thuật năm cái chữ lớn cái này chính là ngươi tăng lên linh căn tả thuật sao thần ti hoàng ánh mắt hơi sáng không sai chờ ta hấp thu xong trong n h ậ n chứa đồ đầu lâu hàng tồn ta linh căn hẳn là sẽ tăng lên tới thượng đẳng vân t h ủ gật gật đầu tặng không ta thần ti hoàng hỏi đạo tự nhiên không phải vân t h ủ nói ra ta không quen biết cái kia c ử u u ma q u ầ n ngươi có thể hay không giúp ta từ c h ỗ của hắn mua sắm hai t h a n h tứ phẩm kiếm khí ngươi muốn cho ta đáp cầu rắt mối thần ti hoàng nói ra là ta nghe nói luyện khí sư tỉ khí đều rất kém ta một cái nho nhỏ chúc cơ nếu là đột ngột đi tìm hắn cố gắng sẽ bị đuổi đi ra vân thủ gật gật đầu ngươi nghĩ nhiều điện chủ đối với ngươi ấn tượng không tệ hắn tự nhiên không dám khó xử cùng ngươi chỉ cần ngươi há miệng hắn tất nhiên sẽ bán thần ti hoàng lật lên bí tịch tham thảm nói ra dạng này sao vân thủ khe nhữ mày đương nhiên vấn đề là ngươi có tiền sao thần ti hoàng nhìn vân t h ủ một cái nhặt được không ít nhẫn chữ vật vân t h ủ lộ ra vẻ tươi cười có đạo lý thần ti hoàng giật mình thiếu nữ này ở nơi này tràn đầy người chết chiến trường xem như nhặt được đầy b ồ n đầy bát hô đang lúc hai người còn đang tán gâu thời điểm nơi xa tô tử lại là mang theo ngân y nữ thi hóa thành lưu quang hướng về phía đông bay đi mang theo c u ộ n c u ộ n quỷ khí điện chủ đây là muốn đi cùng chính đạo làm cuối cùng quyết chiến sao vân thù nhìn qua lưu quang đi xa phương hướng nói ra đúng vậy a thần ti hoàng có chút cảm thán một năm không đến tần ô không Tử thực thật ta thể tưởng tượng Đáng tiếc, chúng ta Thủ ta tâm. t Liền lực. là lên làm diện đối chi Cái khiến người giúp giúp cái gì. Vân thủ nói ra, chúng ta đi, sẽ chỉ làm điện chính kháng chính này Đáng chúng Vân Chúng phân đã đạo có chủ có chỉ chủ khó gì. A. ra. sẽ ti hoàng giao động lắc lắc đầu làm tốt bản thân một phần công việc a ngươi cảm thấy hai mươi năm sau điện chủ còn sẽ tiếp tục ở tại ma điện sao vân thủ đột nhiên hỏi đạo dù sao ở lâu cố gắng sẽ sinh ra ràng buộc cái này tần ti hoàng trong lúc nhất thời trần t r ở nhưng suy nghĩ một chút sau vẫn là lắc lắc đầu hẳn là sẽ không thế lực với hắn mà nói chỉ là gánh vác mà thôi một người không v ữ n g b ậ n muốn giết hai liền giết người nào nhiều tự do chương một trăm sáu mươi sáu ân trường ca ngươi giấu d i ế m được bản tông thật sâu a tháng m ộ ư ơ i năm một hông, cầu đặt mua chính đạo địa vực giống như thường ngày không có cái gì quá lớn biến hóa trong thôn trang khói bếp lợn lở trong thành trì người đến người đi đạo trên đường thương khách liên tục duy nhất biến hóa liền là người trở nên nhiều hơn ngươi nói chúng ta chính đạo ba tông chuyện ra sao đây tại sao đột nhiên đem tất cả mọi người đều tụ tập đến đại la đạo tông trong khu vực nội thanh t r à tứ bên trong có người đàm luận tương đương với lúc đầu một người một gian phong úp hiện tại lại là biến thành ba người một gian khỏi phải nói nhiều chen lớn chính là linh khi đều muốn ba người phân một người khác cũng là bất đắc dĩ nói ra ngươi nói có thể hay không là bởi vì ma đạo a có người nói ra ý ngươi là ma đạo muốn tới tiến công chúng ta chính、đạo. Bằng tới là ma ta đạo đạo. không thì sai o o n g ạ trừ ta thích. T. tranh ra ra rồi. cái cái khác cái chẳng chiến giải Nói kia phải phải sai này nguyên nhân, ta nghĩ không như Không là vậy, sẽ mở biệt l ắ m à, bất quá chúng ta chính đạo lực lượng không thể so với ma đạo yếu thậm chí muốn càng thêm cường đại trận chiến này có hướng tông chủ văn tông chủ cùng thiên sơn tông chủ tại tất nhiên không ngại không sai hướng tông chủ ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất xu thế cái nào sợ là ma đạo cự p h á c h tới cũng phải chặt phải đại ầ thần u Cho chúng được có thoải tinh nên à, chúng ta thoải mái tinh thần là được rồi, là đ la đạo tông có huyền ư người ớ n tông chúng Nghe trên g ta mặt tức t chủ khắc hộ bảo lộ ra đây. đám vậy, i ế dung. Không căn n chỉ là à trà tứ, cái khác i h rất n u địa p h ư ơ g người trong mắt đều đàm đều luận. tại mắt, Mỗi không có quá nhiều lo lắng, giống như là đối hướng đối lo là trên h Huyền không i tiếu tại tin. Đại ê n tồn lòng Tông. t Đạo đầy đủ La ngọn núi cổ hướng thiên t i ế u khoanh chân ngồi ở gỗ môn trước đó trước mặt tồn tại trọn vẹn bốn cái chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngỏm bên trong có thể nghe được giống như nước thủy triều s ô i trào âm thanh cùng liên tiếp kêu rên trong đó đều là hơn bốn tỷ yêu tộc sinh linh bao quát ba tôn hóa thần kỳ yêu vương ở bên trong từ khi tại tiên lăng bên trong cùng tô t ử giao thủ qua sau hắn dĩ nhiên rõ ràng đây là một cái siêu thoát hắn trưởng khống dị số cho nên hắn không thể không đem đạp e m đ thiên kế hoạch trước giờ tại tô t ử còn tại tiên lăng bên trong lúc l ẻ loi một mình đi đến yêu đỉnh giống như tô từ suy nghĩ hướng thiên tiếu thực lực thật rất mạnh cho dù đối mặt ba tôn yêu vương cho dù đối mặt yêu đình tổ truyền đại trợn cũng mạnh mẽ tiêu diệt đi cùng đánh nát đương nhiên hắn cũng thụ một chút thương thế chỉ bất quá cũng không nghiêm trọng mà thôi văn kiếm sinh từ long tượng thiên sơn lạc một đoạn thời khắc hướng thiên tiếu chậm rãi mở mắt trong mắt một mảnh hờ hững hắn rõ ràng tô từ thực lực cho nên căn bản không trông cậy vào văn kiếm sinh có thể giết chết tô từ vẹn vẹn chỉ là muốn để hắn kéo dài một chút tô từ bước chân mà thôi nhưng không nghĩ đến tiên lăng vừa rồi quan bế không bao lâu văn kiếm sinh hồn bịa liền nát ý vị này hóa thần kỳ cựu trọng thiên văn kiếm sinh cơ hồ là bị dây lát dây bởi vậy có thể thấy được tô t ử thực lực biến càng thêm cường đại về phần t ứ long tượng cùng t i ê n sơn lạc hai người này hắn cũng không phải phái đi chịu chết đơn thuần chỉ là muốn hủy diệt ma điện đem nơi đó mười ước sinh linh thu thập mà đến ai ngờ văn kiếm sinh bị chết quá nhanh tô t ử tới cũng mau t ứ long tượng hai người còn không có kết thúc liền bị bắt được mà liên ở vừa rồi hai người hồn b ị a cùng nhau vỡ vụn thật sự là trên trời rơi xuống dị số hướng thiên tiếu ngữ khí không hiểu tô từ hoành không xuất thế thực sự là hắn chỗ không cách nào tưởng tượng bởi vì tu h à n h giới chưa từng có như thế một hào nhân vật hoàn toàn giống như là từ trong viên đ á đột nhiên bông xuất hiện một dạng theo lý thuyết dạng này thanh niên tài tuấn làm sao có thể bừa bãi vô danh nguyên anh kỷ liên có thể cảm n g ộ đỉnh cấp ý cảnh nguyên anh kỷ liên có thể đối đầu hóa thần tu sĩ nếu để cho hắn sớm một chút biết rõ tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ đem tô từ bóp chết đối trong trứng nước ân trường ca người giàu d i ế m được bản tông thật sâu a thật lâu hướng thiên tiếu lạnh như băng nói ra tại hắn nhìn đến tô từ tuyệt đối liền là ân trường ca bí mật bồi dưỡng thiên tài vì được liền là đối trả cho hắn chỉ là bản tông chuẩn bị lâu như vậy đạp thiên kế hoạch há lại sẽ vì vậy mà thất bại hướng thiên tiếu ánh mắt hở h ữ g xem như thánh cấp linh căn người sở hữu hướng thiên tiếu cơ hồ có thể nói là thiên tài cấp bậc tồn tại hóa thần kỳ tuyệt đối không phải hắn điểm cuối cùng thậm chí luyện hư kỳ cũng không phải chỉ cần có thể ly khai nhân gian giới tiến về linh giới tuyệt đối sẽ có càng rộng xa tiên đồ nhưng nhân gian có pháp tắc áp chế vô luận hắn lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng đặt chân luyện hư cho nên tại hắn vẫn là nguyên anh kỳ thời điểm liền đang tìm kiếm đạp thiên phương pháp mà ở 2.000 n năm trước tiên lăng mở ra lúc hắn trong tiên lăng tìm được một cái ngọc giản bên trong liền có liên quan tới đạp thiên phương pháp ghi chép lấy sinh linh chi lực tái tạo đạp thiên chi môn ngay từ đầu hắn vẫn còn có chút do dự dù sao phương pháp này thật sự là quá tàn nhẫn quả thực là ma đạo thủ đoạn đồng thời xác suất thành công cũng quá thấp chỉ có một phần mười một khi thất bại nhân gian sẽ không còn sinh linh đến lúc đó chỉ còn một mình hắn thì có ý nghĩa gì chứ nhưng từ khi đặt chân hóa thần kỳ sau hắn bắt đầu m ở mịt chẳng lẽ về sau hơn ba nghìn năm cũng chỉ có thể một mực ở hóa thần kỳ chờ lấy sao tự có tốt như vậy tư chất rõ ràng có thể vấn đỉnh cao hơn cảnh giới nhưng bây giờ lại chỉ có thể sống s i n h s i n h ở nơi này bên trong hao hết thọ nguyên mà chết càng nghĩ nội tâm của hắn lại càng tăng p h ẫ n t ớt cũng càng thêm trầm thấp thậm chí ẩn ẩn bắt đầu điên dại lên cuối cùng hắn rốt cuộc quyết định đụng một cái cho dù kết quả là thất bại hắn cũng không hối hận tiên đạo nhất định muốn đặt chân cao hơn càng xa tiên đạo thế là hắn bắt đầu trắng trận cổ vũ sinh dục thậm chí không tiết xuất ra đại lượng tông môn tài nguyên cho tàn tu cho trong lĩnh vực p h à m nhân trong lúc nhất thời ngoại trừ ma đạo trong lĩnh vực n h â n tộc đều là đối đại la đạo tông đối với hắn sinh ra nồng đậm ủng hộ c h i tâm tại bọn hắn nhìn đến cái này là chân chính chính đạo c h i chủ vì thiên hạ lê dân suy nghĩ nhưng kỳ thực cụ thể là như thế nào chỉ có hướng thiên tiếu rõ ràng cái này kế hoạch hắn không biết cho phép bất luận kẻ nào phá hư tức chính là con trai mình cũng không được tô tử bản tông đã vì ngươi chuẩn bị ba đạo sát chiêu liền chờ ngươi đã đến hướng thiên tiếu chắp lấy tay chậm dại đứng dậy nhìn về phía ma điện phương hướng theo lý thuyết hướng thiên tiếu kỳ thật có một cái càng phương pháp tốt kia chính là liên thủ với tô tử cùng rời đi nhân gian hàn giới dạng này đã có thể biến chiến tranh thành tơ lụa lại có thể tránh khỏi lưỡng bại c ầ u thương dù sao song phương đều là nhân gian đỉnh cấp tu sĩ phi thăng trên đường không chừng còn có thể chiếu ứng lẫn nhau nhưng hướng thiên tiếu không có lựa chọn làm như vậy bởi vì chỉ có hắn biết rõ lấy sinh linh chi lực tái tạo đạp thiên chi môn quá mức yêu đ ớt chỉ có thể dung nạp một người thông qua cho nên cho dù tô từ không giết t ử long tượng thiên sơn lạc hai người trở về sau hắn cũng sẽ đem hắn giải quyết chúng đi Trước tội Tháng Tà Tây, trên thân rất rất rơi Dương đường, được người chính cùng ác cầu cổ Lúc nghĩa kháng. phía ảnh đắn đến này, mua. đối dài dài dài. kéo kéo về bị tô từ mang theo ngân y nữ thi đang ở nơi này bên trong c h ậ m ung dung đi lấy tại phát giác được hướng thiên tiếu còn không có tàn sát chính đạo trong khu vực phạm nhân sau hắn liền không có như vậy gấp gáp mà là một đường đi tới ngưng tụ huyết ma mầm móng ném đến chung quanh đây là huyết ma mẫu loại chỉ là một cái đều đủ để phân hóa ngàn vạn chỉ cần trong vòng nghìn dặm bên trong c ó sinh linh tồn tại nó đều sẽ cảm ứng được lập tức phân tán ngàn vạn dung nhập vào bọn hắn thân thể bên trong thật kỳ q u a i à hai người này nhìn xem không giống như là người bình thường vì sao muốn một mực đi bộ đi đây trên đường lữ nhân tò mò nói ra tô tử cùng ngân y nữ thi xem xét liền có phải hay không phổ thông mặc dù trên người không có cái gì khí tức hiển lộ nhìn qua không hề giống là tu luyện giả nhưng khẳng định cũng xuất thân nhà đại phú đại quý giống dạng này nhân vật thế mà cùng bọn hắn những cái này người bình thường đi bộ đi tới cũng không biết là vì cái gì bất quá cũng không lắm miệng đến hỏi cái gì ân đ ồ n g nhiên tô t ử ngừng xuống tới nhìn về phía thiên không bên cạnh ngân y nữ thi cũng theo đó dừng lại có hay không ngửi được đặc thù vị đạo tô t ử khe nhũ mày ngân y nữ thi nhìn tô t ử một cái không có phản ứng nhìn bộ dáng hướng thiên t i ê u chuẩn bị cho ta không ít đại lễ tô t ử ánh mắt thâm thúy lên lấy hắn bây giờ tu vi tự nhiên có thể cảm ứng được thương khung phía trên tồn tại không được một vật xuất hiện vật này hắn cũng không xa lạ gì chính là hướng thiên t i ê u ý cảnh lực lượng chỉ bất quá rất ít từng tia từng sợi hướng về bốn phía lan tràn mà đi ẩn ẩn giống như là một cái đại trận gió mưu nhìn ta có dám hay không tiến đến tô tử chắp lấy tay sắc mặt bình tĩnh lớn mật ngươi làm sao dám gọi thẳng hướng tông chủ tục danh bên cạnh đột nhiên có đường qua lữ nhân không vui nói ra tại chính đạo địa vực hướng thiên tiếu thế nhưng là trong lòng bọn họ thủ hộ thần chúa cứu thế vê anh nhưng mà thoại âm rơi xuống nháy mắt đỉnh đầu lại là có một con thi khí cự trưởng lăng không xuất hiện hung hăng nện xuống tên kia lữ người nhất thời bị đánh thành thịt nát m á u tươi văng khắp nơi người chung quanh nhìn thấy nguyên một đám dọa đến vội vàng bốn phía bỏ trốn ngươi lúc nào có thể bản thân phân biệt ngôn ngữ thật xấu đao tô t ử nhìn về phía ngân y nữ thi hơi nhữ mày hắn không có hạ lệnh nhưng ngân y nữ thi lại là bản thân xuất thủ điều này thực có chút vượt quá hắn dự liệu nhưng mà ngân y nữ thi vẫn như cũ ánh mắt trống rỗng nhìn không ra có b ấ thương kỳ ý t ứ c cùng cảm xúc. Coi nào n h tô tử nhỏ bé nhỏ nói nên bé bé lắc lắc đầu, nói ra, ma mẫu đi, đi ư khung kịch chấn phong vân biên sắc c u ầ n c u ộ n hát vân như là vô biên ma khí tràn ngập cả phiến thiên không trong lúc nhất thời giống như ma thổ giáng lâm ngân y nữ thi nhìn thấy cũng đằng không mà lên đứng ở tô t ử phía sau tại tô t ử khí tức tràn ngập ra nháy mắt toàn bộ chính đạo đại địa cơ hồ đều rối loạn dù sao cái kia vô biên h ắ c vân che đậy quan mang che đậy thiên dương giống như đêm tối đến c h ầ m luân h ắ t cám giáng lâm chuyện gì xảy ra ngày làm sao đều tối xảy ra chuyện gì vô luận là thôn vẫn là thành trì hoặc là những cái kia tiểu tông môn bên trong nguyên một đám n g người đi ra nhìn xem dây lát biến thiên không ánh mắt lộ ra hoảng sợ đặc biệt là những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ càng l à toát ra nồng đầm rung động cùng kinh hoàng bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ đến đây không phải thuần túy thiên biến mà là có c ư ờ n giả g lấy khí tức lực lượng ảnh hưởng thiên địa dị tượng cái này được nhiều cường đại tu vi a hơn nữa nhìn cái này dị tượng rõ ràng là có ma đạo người cực mạnh phủ xuống nhìn đến thực sự sắp thay người lãnh đạo rồi không ít tâm tình người ta trầm trọng bất quá đối với đại la đạo tông tất cả mọi người vẫn rất có lòng tin thế là nguyên một đám nhìn về phía đại la đạo tông phương hướng chờ đợi hướng thiên tiếu đáp lại người so bản tông đoán trước thời gian vãn vài ngày là ở e ngại bản tông sao đông nhiên một đạo to thanh âm tại giữa thiên địa vang lên chuyển khắp khắp nơi bắt hoang cơ hồ toàn bộ chính đạo đại đ ị a bên trên người đều nghe được bàn điện chủ chỉ là khi theo liền dạo chơi thuận tiện g i ả i chút mầm móng mà thôi quần q u â n hắc vân phía trên tô từ ngự không mà đứng tay áo tung bay nhìn phía xa phương huyền không cổ sơn nơi đó chính là đại la đạo tông sân môn mầm móng hướng thiên tiếu thân ảnh cũng ở trên không xuất hiện sau lưng kim mang khắc h u n g còn có một vòng đại nhật lơ lửng nở rộ vô tận ánh sáng cùng tô t ử phân đình chống lại như là chính nghĩa cùng tội ác g i ằ n g co mặc dù không rõ ràng tô t ử cái gọi là mầm móng là cái gì nhưng hiển nhiên không phải phổ thông trên ý nghĩa mầm móng bất quá bây giờ cái này loại tình huống không có thời gian đi truy đến cùng vấn đề này nhìn đến ân t r ư ở n g ca đem ma điện điện chủ vị truyền cho ngươi hướng thiên tiếu chậm rãi nói ra xem như thế đi tô tử sắc mặt bình tĩnh hai người mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng hai bên trong lúc đó nói chuyện lại giống như là rất quen thuộc lạc một dạng ân t r ư ở n g ca chết sao hướng thiên tiếu hỏi đạo hắn không có ân t r ư ở n g ca hồn địa tự nhiên không có khả năng biết rõ ân t r ư ở n g ca chết sống cùng với quan tâm người khác chẳng bằng quan tâm quan tâm ngươi bản thân bản điện chủ cho ngươi như thế nhiều ngày thời gian chuẩn bị Hy v ọ nhưng g sẽ k ô Tô n vọng. Bình Thản nói ra, Hắn g làm ta thất Tử thiếu tự ra. bản bản điện chủ, nhân chủ, vị tại h không thuộc Nhưng â n điện liền đối với về. ma có t dạng này trường hợp phía dưới tự xưng ta quả thực trên khí thế yếu một bậc bản tông thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng như thế đường hoàng đi tới không khỏi cũng quá mức khinh thị ta chính đạo lực a hướng thiên tiếu sắc mặt c h ầ m xuống thân làm chính đạo c h i chủ hắn đã từng như vậy bị người khinh thị qua cho nên ngươi là chuẩn bị cùng bản điện chủ một mực nhàn trò chuyện tiếp sao lệ tô t ử lông mày hơi nhíu rất tốt hướng thiên tiếu giận quá m à cười mặc dù biết rõ tô t ử thực lực bất phàm nhưng như thế bị người như không có gì còn là lần thứ nhất tức chính là hắn tâm cảnh đều nhỏ bé nhỏ bé nhộn nhạo lên một tia song lớn bây giờ chính đạo đại địa bên trên đã sớm bị hắn thuế nguyệt ý cảnh lực lượng bao trùm nghiễm nhiên là một cái thuế nguyệt đại trận đồng thời cái này đại trận hắn cũng không có tận lực d i à u giếm theo đạo lý nói tô t ử hẳn là cảm thụ đến nhưng tô t ử nhưng như cũ đi như vậy tiến đến chương một trăm sáu mươi tám thiên luân tuyệt tam chỉ chu tiên tháng hai năm một cầu đặt mua hắn lĩnh n g ộ ý cảnh chỉ là nhị đẳng trên ý cảnh cùng tô t ử đối bính khẳng định là không có phần thắng cho nên hắn đem ý cảnh giải chính đạo đại địa các nơi thành lập tuế n g u y ệ t đại trận thông qua hấp thu tất cả nhân tộc sinh mệnh lực đến tăng cường hắn tuế n g u y ệ t ý cảnh về phần sẽ hấp thu nhiều thiếu sinh mệnh lực liền nhìn tình huống vạn nhất tô từ dương hiện thực lực n h ư n g hắn không thể không l i ề u mạng mà nói hắn biết lựa chọn trực tiếp hút khô tất cả nhân sinh mệnh lực bởi vì tồn tại yêu t ộ c huyết đ ỉ n h tại hắn đến không lo lắng sau đó không có sinh linh có thể dùng đến triệu hoán đạp thiên chi môn chỉ bất quá sẽ thiếu lần thứ hai cơ hội mà thôi hướng tông chủ hướng thiên tiếu sau lưng có không ít l i ề u quang bay tới đều là chính đạo các thế lực nguyên anh tu sĩ thậm chí ngay cả k ì m đàn tu sĩ cũng tới những người này có chút là chính đạo ba tông có chút thì là nhỏ thế lực chỉ gặp bọn hắn nguyên một đám khuôn mặt lạnh lùng lòng đầy căm phẫn căm thủ mà nhìn xem tô tử hướng tông chủ mặc dù thực lực chúng ta yếu kém nhưng là nguyện ý vì chính đạo dâng lên sức mọn lực khắc tà ma một tên lão giả đi ra nói ra hắn là thiên địa kiếm tông phó tông chủ nguyên anh đỉnh phong tu sĩ một thân lam bảo gánh vác trường kiếm dâu bạc trắng bồng bền tên là văn khắc tà người cũng như tên cực kỳ căm thù ma đạo xem như tu hành giới ít có cùng hướng lâm không sai biệt lắm chân chính chính đạo tu sĩ cho dù đối mặt là ma khí ngập trời tô tử trong mắt của hắn cũng không có sợ h ã i chút nào trận chiến này không được là các ngươi có thể tham dự đợi tại bản tông huyền không sơn bên trên liền có thể hướng thiên tiếu nhìn bọn hắn một cái ánh mắt chầm ngưng nếu như bản tông cùng ma đầu lưỡng bại c ầ u thương lúc các ngươi lại xuất thủ cho một k í c h trí mạng nghe vậy trong mắt mọi người đều lộ ra ngưng trọng hướng thiên tiếu thế nhưng là chính đạo mạnh nhất tu sĩ thực lực thông thiên thời gian dài như vậy đến còn chưa bao giờ từ hắn trong miệng đã nghe qua loại lời này h i ệ n nhiên lần này tới địch nhân thật rất mạnh chỉ cần cái này người đến tột cùng là người nào vậy đến hiện tại bọn hắn đều không nhận ra người là ai nhìn qua như thế tuổi trẻ xa lạ như vậy ma điện nổi danh cường giả không phải liền là ân trường ca liếu nguyệt bạch thái nhạc cô minh sao nhưng những người kia cơ bản đều là bên trong năm lấy phía chế lỗ chỉ có người này cho tới bây giờ gặp qua vâng nghĩ nghĩ tất cả mọi người vẫn là bay đến huyền không trên ngọn núi cổ tinh t r ở lấy đại chiến mở ra tô điện chủ hướng thiên tiếu nhìn về phía tô tử ánh mắt biến càng thêm sắc bén trên người khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên dần dần đạt đến cực hạn trong lúc nhất thời lại cùng tô t ử bất phân cao thấp tại hóa thần kỳ bên trong ngươi xác thực đã là mạnh nhất tô tử khẽ gật đầu phải biết tức chính là đối mặt ba tôn thậm chí bốn tôn hóa thần kỳ đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không có khả năng mang đến cho hắn áp lực nhưng hướng thiên tiếu lại là làm được bản tông có thể hiểu thành tán dương một cái đến từ nguyên anh tu sĩ tán dương hướng thiên tiếu ánh mắt hở h ữ n g nguyên anh tu sĩ nghe nói như thế phía d ư ớ i tu sĩ tức khắc khẽ giật mình lập tức nguyên một đám nhìn về phía tô tử trong mắt dần dần phù hiện không dám tin t h ầ n s á c bởi vì tô tử phát ra khí tức thật sự là quá kinh khủng che lấp nửa bầu trời lấy đến tại bọn hắn vô ý thức không để mắt đến tô tử cảnh giới bản tưởng rằng giống như hướng thiên tiếu hóa thần cương giả nhưng bây giờ tập trung nhìn vào nguyên anh thập trọng h ảo giác a có người thì thào đạo cái này nói ra tất cả lòng người tiếng dù sao cái này tại sao có thể là nguyên anh tu sĩ có thể có được thực lực nhìn qua đều nhanh siêu việt hóa thần kỳ trong mắt ngươi bản điện chủ là nguyên anh sao tô từ mỉm cười phải giơ tay lên ngân y nữ thi trong ngực từ sắc hộp kiếm tức khắc bay đến bên cạnh mình đã ngươi một mực không xuất thủ như vậy bản điện chủ liền trước xuất thủ tốt dứt lời Vâng. hướng thiên tiếu lại là trực tiếp xuất thủ chỉ thấy hắn hướng tiến một bước tay phải ba ngón tay hướng về tô từ h u n g h ă n g điểm ra thiên luân tuyệt tam chỉ chu tiên đỉnh đầu lơ lửng đại nhật đ ố n g nhiên quang mang vạn trượng hóa thành một đạo nhân ảnh hướng về tô từ đưa bàn tay ra bàn tay hóa thành ba ngón hư không đều tại đều điên cuồng chấn động tựa hồ ở nơi này ba ngón phía dưới bất luận cái gì sự vật đều sẽ trôn vùi ít nhất là tiên phẩm pháp thuật tô từ ánh mắt nhắm lại quả nhiên cái này hướng thiên tiến dấu thật sự là quá sâu giống từ long tượng những cái này hóa thần tu sĩ sẽ được pháp thuật cao nhất phẩm cấp cũng bất quá là thiên cấp mà thôi tiên luân tuyệt chính là tiên phẩm sơ giai pháp thuật là cực mạnh chỉ pháp mô phỏng tiên nhân chỉ, điểm nát thương sinh thử hỏi nhân gian ai sẽ là trên trời tiên nhân đối thủ đây cho nên tại ba ngón phía dưới tô tử toàn thân ống tay háo cũng là bị hắn kình phong ép tới bay phất phới chết nhìn xem tô tử không nhúc đ í c h hướng thiên t i ế u tức khắc gia tăng lực lượng hắn không biết đạo tô từ tại sao không có phản ứng nhưng chỉ cần có thể tới gần tô từ trong vòng trăm thước hắn tin tưởng tô từ mặc dù có ngăn cản lực lượng cũng phải thụ một số thương thế nhưng mà đang ở ba ngón sắp rơi xuống tô từ trên người lúc một bóng người lại là xuất hiện ở tô từ trước mặt giơ tay phải lên hướng về phía ba ngón hung hăng vô đi lên vê anh thương khung chấn động phía dưới đại địa càng là liên miên thành phiến vỡ v ụ n ra chỉ thấy bóng người một bước không động đúng là chặn lại cái kia tiên phẩm pháp thuật tam chỉ chu tiên giống bóng người chính là ngân y nữ thi chỉ thấy nàng khẽ nhất miệng cuồn cuộn thi khi tức khắc trùng thiên mà lên phô thiên cái địa làm cho người tim đập nhanh đỉnh cấp thi vương nhìn thấy nữ thi này thời điểm hướng thiên tiếu con người đột nhiên co lại ống tay hào dưới hai tay càng là vô ý thức xếp chặt tu hành giới là có luyện thi đạo nhưng thi vương cấp khôi thi thiếu xuất hiện qua còn lại là loại này đỉnh cấp thi vương cái kia đầy trời thi khí liền hắn đều có chút kinh hãi một khi đối bên trên thắng hay thua hắn thật không nắm chắc là nàng hướng thiên tiếu sắc mặt lại biến hắn nghĩ tới ban đầu ở tiên lăng bên trong thông qua hướng lâm thị giác thấy qua tô từ đem ngân y nữ thi c h ấ n áp xuống dưới c h ẳ n g cảnh nhưng c h ấ n áp là c h ấ n áp thu phục là thu phục cái này là hai chuyện khác nhau không nghĩ đến tô từ lại còn có biện pháp đem hắn thu phục là đằng sau lấy được luyện thi công pháp sao tiên luân tuyệt tịch diệt trị hướng thiên tiếu lần thứ hai thúc vào pháp lực đại nhật hóa thành bóng người lần thứ hai hướng về ngân y nữ thi vô tới hô ngân y nữ thi bước chân di chuyển trong hư không hóa thành đạo đạo tàn ảnh trực tiếp nên đón tôn này đại nhật giống như là nào đó loại lực lượng ngưng kết cũng mà còn có tiên lăng khí tức tô t ử nhìn về phía đại nhật hóa thành bóng người ánh mắt khẽ động hẳn là hướng thiên tiếu từ tiên lăng bên trong thu hoạch được nho nhỏ xin phép nghỉ vốn định thức đêm đem đổi mới viết xong nhưng thực tế gánh không được hôm qua buổi sáng không biết là bởi vì đi bệnh viện hôm nay tranh thủ bổ sung chương một trăm sáu mươi chín mười ước cú hồn lục tiên kiếm ra tháng ba năm một không cầu đặt mua xem như uy tín lâu năm lại nhân gian giới rất cường hóa thần tu sĩ hướng thiên tiếu tự nhiên là đi qua tiên lăng hơn nữa hắn khí vận cũng không tệ trong tiên lăng từng thu được không ít đ ồ tốt chỉ bất quá không có người biết rõ hắn thu được cái gì mà thôi theo tô tử cái kia vòng đại nhật càng giống là cái nào đó cường giả còn xuất lại không có ý thức vẹn vẹn chỉ là một đoàn năng lượng dùng nhiều thiếu liền sẽ thiếu nhiều thiếu ngân y nữ thi rất nhanh liền cùng hắn chiến đấu ở cùng một chỗ cả hai lực lượng cường hành vỡ nát sơn hà đại xuyên nghĩ không ra ngươi còn có bậc này khôi thi hướng thiên t i ế u lạnh rên một tiếng nhưng không phải chỉ có ngươi mới có đồ tốt kiếm ủy vê anh kinh khủng kiếm ý tại giữa thiên địa xuất hiện sông thẳng thương khung chỉ thấy hướng thiên t i ế u phía sau một đạo bóng người to lớn đi đi ra toàn thân khô héo vải t r ó i đầy cắm đầy kiếm khí nghiễm nhiên cùng tô t ử trong tay kiếm quỷ không khác giống tại hướng thiên tiếu không chế d ư ớ i kiếm quỷ dưới hướng về phía tô t ử gào thét lên tiếng nhìn đến ngươi có khống khôi chi thuật tô t ử thấy vậy ánh mắt hơi sáng cũng đúng chuyến đi này không tệ kiếm quỷ cũng không phải là độc nhất vô nhị loại này r ế t chóc chi binh là có thể sản xuất hàng loạt chỉ bất quá tài liệu cần thiết đều tương đối chân quý h ừ nhìn xem tô từ không có chút nào kinh hoàng ánh mắt hướng thiên tiếu sắc mặt trầm xuống cái này kiếm quỷ thực lực không phải bình thường thể nội tồn tại một trăm đạo kiếm ý mặc dù đều là tiểu thừa kiếm ý nhưng nhiều như vậy kiếm ý tụ lại dĩ nhiên nhanh siêu việt hóa thần kỳ giới hạn nhưng ở trong mắt tô tử h ắ n vẫn không có nhìn thấy vẻ bối rối thập ức ú hồn phiên tô tử tay phải vung lên đen kịt mà quỷ dị ú hồn phiên tức khắc xuất hiện ở thường khung bên trong lá cờ bố chi treo không không gió mà bay trong nháy mắt liền kéo dài mấy vạn dặm phía trên sơn hà đại xuyên quỷ vực xâm xâm lít nha lít nhít quỷ binh sừng sững trên đại địa trong đó trung ương chỗ người khoác hắt giáp quỷ xoáy thiên sơn lạc đang đứng ở nơi nào tất cả quỷ vật đều là nhắm hai mắt nhưng khi ngoại giới luồng thứ nhất ánh sáng chiếu chiếu vào thời điểm bọn chúng cùng nhau mở ra hai mắt dữ tợn khát máu ánh mắt nhường giữa thiên địa nhiệt độ đều kịch liệt hạ thấp giống như k i ể u lũ mùa đông lạnh lẽo quỷ quốc thấy như vậy một màn hướng thiên tiếu con người co rụt lại không chỉ là hắn toàn bộ chính đạo đại địa bên trên người đều vì lương phát lệnh quỷ đạo là phổ biến đại đạo nhưng một cái tu sĩ có thể ngự quỷ vật cơ bản sẽ không vượt qua và c ò n bởi vì số lượng quá nhiều nói nghiệp lực gia tăng là hết sức nhanh chóng chẳng những sẽ có đại khủng bố trước giờ giáng lầm thậm chí ngày sau thiên kiếp cũng sẽ lấy được đáng sợ t ă n g phúc mà trước mắt cái này quỷ khí bên trong quỷ vật số lượng nghiễm nhiên vượt qua ức không là mười ước mười ước quỷ vật hắn làm sao dám hắn làm sao dám có chính đạo tu sĩ sắc mặt trắng bệnh hít vào cảm lạnh khí lui lại hắn là điên rồi sao không đúng đó là tông chủ đ ỗ n g nhiên tử vi tinh tông tu sĩ sắc mặt k ỳ biến nghiễm nhiên bọn hắn thấy được thiên sơn lạc nhưng giờ phút này thiên sơn lạc sớm đã không được là bọn hắn tông chủ mà là quỷ quốc trước mắt thống x o á y tối cao quỷ x o á y chấp trưởng mười ước quỷ vật yêu ma quỷ quái quỷ quốc c ử a mở tô tử khoe miệng d ư ơ n g lên hai tay bấm niệm phát quyết hô đây là cực kỳ làm cho người rung động một màn chỉ thấy ở giữa thiên địa ưu hồn phiên bố trí giống như giang sơn bức tranh đến m ư ờ i ước tính quỷ vật ô áp áp như là hát vân c u ầ n c u ộ n mà ra nông đậm quỷ khí nhường nguyên bản là ảm đạm sắc trời càng thêm âm trầm giết sạch bọn hắn hướng thiên tiếu sắc mặt trầm xuống giống kiếm quỷ nháy mắt tại chỗ biến mất như là vượt qua trọng trọng không gian trực tiếp vọt vào quỷ binh bên trong đồng dạng quỷ binh tự nhiên không phải nó đối thủ thậm chí thiên sơn lạc cũng chưa hẳn là nó đối thủ nhưng có ưu hồn phiên quỷ lực gia trì thiên sơn lạc thực lực cũng được tăng lên trong lúc nhất thời lại cùng kiếm quỷ chiến không phân cao thấp bản tông nguyên coi là đã trải qua đánh giá rất cao ngươi nhưng bây giờ nhìn đến ngươi nội tình còn vượt xa bản tông đánh giá hướng thiên tiếu xa nhìn tô tử thanh âm c h ầ m thấp binh đ ố i binh t ư ớ n g đối với tướng tiếp đó nên đến phiên ngươi tô tử ánh mắt thâm thúy nhìn không ra cảm xúc lý nên như thế hướng thiên tiếu xoay tay phải lại một chuôi trường kiếm vào tay kiếm này mười phần cổ phát nhìn qua không có bất kỳ cái gì đặc sắc giống là phàm khí đồng dạng nhưng nó xuất hiện lại là nhường thiên địa đều chấn động cái này chính là thập bất danh phong xếp hạng đệ nhất lục tiên kiếm sao tô t ử ánh mắt nhắm lại ở nơi này thanh kiếm bên trên hắn thế mà cảm thụ đến một k i a rung động nhường hắn sinh ra nguy hiểm cảm giác kiếm này bất phàm phải biết cái khác trên ngũ phẩm kiếm khí có thể chưa bao giờ nhường hắn từng có cái này loại cảm giác hoang hoang chúng sinh kiếm cảm ngưỡng vấn thương thiên hướng thiên tiếu h à n h kiếm đối trước ngực lục tiên kiếm bên trên tức khắc có càng thêm bàng bạc rộng lớn kiếm khí tuân ra xuất hiện t r u n g quanh hư không thế mà đều sinh ra vết dạn ẩn ẩn muốn tán loạn ra tin đồn lục tiên kiếm là thập bất danh phong bên trong duy nhất một thanh đến từ tiên lăng kiếm khí bây giờ nhìn qua cũng đúng danh bất hư truyền tô tử tay phải năm ngón tay một chương bên cạnh tử sắc h ộ kiếm tức khắc mở ra nhân ma quỷ sát thanh phong thai vi xích chuyên hạ n g u y ệ t tinh thần long lân thiên thủ chín chuôi trên ngũ phẩm một chuôi trên tứ phẩm mười chuôi kiếm khí vởn quanh bốn phía kiếm khí ngang dọc một màn này nhìn ngây người không ít người ta không nhìn lầm chứ thật bất danh phong bên trong có chừng chín chuôi ở nơi này ma đầu trên tay có người d u n g động đạo từ cổ trí kim có thể đồng thời nắm giữ ba thanh trên ngũ phẩm tu sĩ đều liêu như tinh thần có thể đếm được trên đầu ngón tay bây giờ người này lại nắm giữ dòng dã chín chuôi càng kinh khủng hơn là người này thế mà có thể đồng thời điều khiển phải biết trên ngũ phẩm kiếm khí là cực kỳ tiêu hao pháp lực cùng tinh lực một người có thể nhất tâm nhị dụng nhất tâm tam dụng đều là loại ghê gớm huống chi là chín chuôi thật là yêu người ta hắn lại như thế nào làm được không ít người thì thao đạo bây giờ chín chuôi kiếm khí đều ở tay hắn đây có phải hay không là mang ý nghĩa thiên tông chủ từ hội trưởng văn tông chủ hoàn toàn bị hắn giết có người lần thứ hai nói ra lời này để tỉnh không ít người đặc biệt là cái này ba cái thế lực người bởi vì bọn hắn đã trải qua thật lâu không nhìn thấy bọn hắn tông chủ bản coi là là ở địa phương khác bế quan nhưng bây giờ nhìn đến sớm đã mệnh tang mã thủ cũng khó trách hôm nay bậc này trắng cảnh ba tôn hóa thần tu sĩ vẫn không có xuất hiện chương một trăm bảy mươi kiếm tiên lại xuất hiện tháng tư năm một không cầu đặt mua chín chuôi kiếm khí hướng thiên tiếu nhìn thấy ánh mắt nhắm lại tức chính là hắn nghĩ phải đồng thời trưởng khống nhiều như vậy trên ngũ phẩm cũng là không có khả năng đệ nhất pháp lực muốn đủ nhiều đệ nhị thần hồn muốn đủ đủ cường đại không thì không cách nào phân tâm khống chế mà nhìn tô tử trên mặt lại không có chút nào dị sắc hiển nhiên nên nhận có thừa thật sự là một cái đáng sợ ra hỏa tô tử bây giờ còn chỉ là nguyên anh tu sĩ nếu là đột phá đến hoa thần hướng thiên tiếu khó có thể tưởng tượng người này sẽ cỡ nào mà đáng sợ đoán chừng có thể cùng luyện hư tu sĩ trực tiếp chống lại a chỉ là hôm nay người nào cũng không thể ngăn ta hướng thiên tiếu nắm chặt lục tiên kiếm tay tức khắc gấp mấy phần vì cái này đạp thiên kế hoạch hắn bỏ ra rất nhiều rất nhiều thời gian tinh lực lương tâm thân tình hữu i nghị chờ đã tất cả mọi thứ hắn đều từ bỏ cho nên hắn nhất định phải thắng lợi nếu không cái này hơn hai nghìn năm đến tất cả tính là gì tô tử hôm nay ngươi tất bại hướng thiên tiếu trầm giọng đạo lời này cũng không biết là ở kiên định tín nhiệm mình còn là ở che giấu cái gì vậy liên tới đi tô tử sắc mặt bình tĩnh lục tiên kiếm chảm hướng thiên tiếu hai tay bấm nghiệm phát quyết trong tay lục tiên kiếm tức khắc đằng không mà lên hướng v ề thương khung kích bắn đi qua trong giây lát dĩ nhiên là vạn mét khoảng cách lục tiên kiếm kỳ thật giống như cực hồn tiên đều là một loại nào đó cường đại tiên khí hàng đái chỉ bất quá phẩm cấp không bằng cực h ồ n tiên vẹn vẹn chỉ có trên ngũ phẩm m à thôi lục tiên kiếm bên trong như có tiền nhân còn sót lại lực lượng mười phần cổ lão cho nên ở tại bị dẫn động nháy mắt thiên địa đều vì đó chấn động một cái mắt trần có thể thấy lục tiên kiếm bốn phía tràn ngập nguyên một đám màu xám ấn ký những cái này ấn ký tràn đầy từ khí tựa hồ tiêm nhiễm đến liền sẽ sinh cơ đột nhiên tiêu đồng dạng thập phương kiếm trận mở nên qua thăm dò sau khi kết thúc tô tử cũng không nghĩ lại sóng phí thời gian ngươi một chiêu ta một chiêu mà đánh rơi xuống thế là hắn trực tiếp mở ra thập phương kiếm trận tiếp dẫn kiếm tiên lực lượng giáng lâm vê anh thương khung phía trên hình như có nước sông sôi trào thanh âm đó là thời không trường hạ lập tức một đạo giác trước kiêng ngưng thực mấy chục lần hư ảnh p h ụ xuống đỉnh thiên lập địa giống như cổ lão tồn tại toàn thân phát ra nồng đậm đến cực hạn kiếm khí trong lúc nhất thời đại đ i ệ tại vỡ nát núi cao như muôn sập sông lớn tại đoạn lưu không ít tới gần thành t r ì càng là ở cái này tán giật kiếm khí phía dưới hôi phi yên diệt ông làm kiếm tiên hư ảnh dung nhập vào tô t ử thể nội lúc tô t ử đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt hình như có sáng trói kiếm quang nổ b ắ n ra giờ khác này hắn mặc dù cảnh giới vẫn là nguyên anh đ ỉ n h phong nhưng khí tức lại là v ọ t thẳng phá hóa thần cấp độ tiến nhập luyện hư lĩnh vực không có khả năng cảm ứng được tô t ử như thế vượt biên độ tăng trưởng hướng thiên tiếu sắc mặt lần thứ nhất đại biến đáy lòng cũng hiện lên bối rối cảm xúc trước đó tô từ mặc dù mạnh nhưng chí ít còn không có nhường hắn cảm giác hoàn toàn không có sức chống cự nhưng bây giờ luyện hư a đây cũng không phải là hóa thần có thể so sánh đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận hướng thiên tiếu lấy lại tinh thần nghiến răng nghiến lợi có thể nào kinh khủng như vậy mà tăng lên một người thực lực từ bỏ sao tô từ nhìn thấy hướng thiên tiếu sắc mặt xa xa nói ra muốn cho bản tông từ bỏ tuyệt không có khả năng hướng thiên tiếu sắc mặt âm trầm như nước hai tay bấm niệm pháp quyết một chỉ lục tiên kiếm cho bản tông chém vỡ hán vê anh lấy được mệnh lệnh lục tiên kiếm cự đại kiếm nhọn tức khắc chỉ hướng tô tử ngang nhiên rơi xuống kiếm thân chu vi lít nha lít nhít màu xám ấn ký vân quanh giống như là một phương tử khí lĩnh vực hướng về tô tử đập xuống nắt nhưng mà tô tử chỉ là con ngón đúng r a một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra cái này sợi kiếm khí nhìn như yếu ớt nhưng lại giống như là kiếm đạo lực lượng ngưng tụ đang cùng lục tiên kiếm va chạm lúc thế mà trực tiếp vỡ vụ n lục tiên kiếm chung quanh màu xám ân khí như bẻ cành khô thậm chí còn đem lục tiên kiếm cho băng bay ra ngoài đối xoay tròn cắm vào tại chỗ rất xa một chỗ núi cao chúng còn có cái gì át chủ b à i sao tô từ hai tay thả lỏng phía sau quanh thân mười trôi kiếm khí lơ lửng tràn ngập nồng đậm kiếm khí giờ khác này hắn giống như là kiếm đạo tri chủ một bộ áo trắng nhìn xuống thương sinh đáng chết nhìn thấy cường đại lục tiên kiếm bị bắn bay hướng thiên tiếu khỏe mặt giật một cái lục tiên kiếm thế nhưng là cổ tu lưu lại bên trong tồn tại nồng đậm tử vong ấn ký cái này ấn ký hắn mặc dù không biết là làm sao luyện chế đi ra nhưng lại là cực kỳ tinh thuần tử khí hắn thử qua liên ý cảnh đều có thể ô t r ọ c làm hắn tiêu vong nhưng giờ này khác này cũng là bị tô t ử thể nội cường hoành lực lượng cho trực tiếp ma diệt cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể áp đảo ấn ký phía trên hướng tông chủ huyền không trên ngọn núi cổ các tu sĩ nguyên một đám lo hầu kêu đạo ở đây tu sĩ đều là chính đạo t i n h anh bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra hướng thiên tiếu đã trải qua ở thế yếu mà cái kia vị ma đạo thanh niên nhưng như cũ nhàn nhã tàn bộ vân đạm phong khinh hướng tông chủ có thể có chúng ta khả năng giúp đỡ bận điệu có một người cắn răng nói ra nếu như hôm nay ma đạo thắng được như vậy về sau vạn vạn năm chính đạo cũng đừng nghĩ phải có ngày nổi danh đương nhiên cần muốn các ngươi hỗ trợ hướng thiên tiếu đ ố n g nhiên hít sâu một hơi toàn bộ người bình tĩnh xuống tới nghe vậy tất cả mọi người khẽ giật mình lập tức lộ ra trang nghiêm mời hướng tông chủ phân phó đã các ngươi có cái này giác ngộ cái kia liền đem các ngươi mệnh cho bản tông giao ra tới đi đ ỗ n g nhiên hướng thiên tiếu xoay người nhìn về phía tất cả mọi người ánh mắt lần thứ nhất biến dữ t ậ n điên cuồng lên chạm tới cái này ánh mắt cơ hồ tất cả mọi người là con ngươi co r ụ t lại vô ý thức lui lại dù sao bậc này ánh mắt chỉ có ma đạo mới có thể nắm giữ hướng tông chủ ngươi muốn làm cái gì văn khắc t à đứng đi ra chúng ta có thể vì đó chính đạo kính dâng ra tính mệnh nhưng ngươi hiện tại trạng thái rõ ràng không bình thường lão bất tử đồ vật phế quá nhiều lời hướng thiên tiếu ánh mắt băng lãnh tay phải vồ một cái đúng là cách không cầm tất cả mọi người bản tông nói qua không có người có thể cắt ngang đạp thiên kế hoạch không có người dứt lời hướng thiên tiếu một cái tay khác thì điên cuồng mà một tay bấm niệm pháp quyết tuế n g u y ệ t đại trận mở thủ lấn năm xong thiên địa ngừng lại trấn toàn bộ chính đạo đại đ ị a giống như là ngủ say hung thú thức tỉnh đồng dạng từng đạo từng đạo giữ tợn khe danh xuất hiện xuyên qua đông nam tây bắc c h ư một trăm bảy mươi mốt tuế n g u y ệ t đại trận đại la điên dại một năm cầu đặt mua xảy ra chút việc vừa rồi đi ra ai quyển sách không có thái giá m cùng lúc đó tuế n g u y ệ t ý cảnh cũng tại giữa thiên địa hiển hóa cơ hồ bao phủ một phần ba thương lan đại lục hướng thiên tiếu tuế nguyệt ý cảnh vẹn vẹn chỉ là nhất đẳng ý cảnh chỉ là bây giờ có cái này đại trận tăng phúc lại có thể có thể so với đỉnh cấp ý cảnh chỉ bất quá cái này đại trận lại là dùng vài chủ cước sinh linh sinh mệnh lực tới làm trận cơ cho nên ở nơi này đại trận mở ra nháy mắt đại điệu bên trên tất cả sinh linh chỉ cần tu vi không có cao hơn hướng thiên tiếu đều là khống chế không nổi thể nội sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi mất mắt trần có thể thấy một số phạm nhân nguyên bản ố hát tóc trong chớp mắt tái n h ậ t xuống mà một số lao nhân càng là ngay tại chỗ hình dung t i ể u tụy h không có sinh cơ tức chính là văn khắc tà những cường giả này cũng là sắc mặt k ỳ biến không dám tin nhìn về phía ra mình chỉ gặp phía trên từng tia nếp nhăn tại xuất hiện hướng tông chủ ngươi đến tột cùng muốn làm gì văn khắc tà lạnh lùng đạo làm gì hướng thiên tiếu ánh mắt tâm lệ vừa rồi nguyên một đám không phải luôn miệng nói nguyện vì chính đạo mà đánh đổi mạng sống sao làm sao hiện tại lại là như thế bộ dáng hướng tông chủ ta không rõ ràng ngươi vẫn là muốn làm gì nhưng ngươi cái này đại trận rõ ràng là muốn rút ra tất cả sinh linh sinh mệnh lực văn khắc t à cắn răng nói ra như thế đại trận liền chúng ta đều gánh không được huống chi là những cái kia p h à m nhân ngươi đây là phải lấy chúng sinh tính mệnh làm đại giới sao phải lại như thế nào hướng thiên tiếu cười lạnh một tiếng ngươi điên rồi văn khắc t à khó có thể tin nói ra ngươi thế nhưng là chính đạo c h i chủ có thể nào được cái này ma đạo sự t ì n h giờ n à y khắc này, này ngươi cùng cái kia ma đầu lại có cái gì khu khác phế quá nhiều lời hướng thiên tiếu tay phải vô một cái văn khắc t à đám người nhất thời như gặp phải trọng kích phun ra màu tươi sủi lơ trên mặt đất trong lúc nhất thời sinh mệnh lực trôi đi mất nhanh hơn lấy được vài c h ủ c ước sinh linh lực lượng cung cấp hướng thiên tiếu nắm giữ tuế nguyệt ý cảnh càng thêm cường đại mắt trần có thể thấy liền thời không tựa hồ cũng có từng điểm từng điểm dàn u a xuống ý tứ tô tử bản tông biết ngươi có đỉnh cấp ý cảnh nhưng bây giờ ngươi giết chóc ý cảnh đã trải qua không cách nào lại ngăn chặn bản tông thậm chí bản tông so với ngươi còn muốn cường đại hướng thiên tiếu nhìn về phía tô tử trong mắt dần dần hiện lên xem kỹ chi ý xác thực hiện tại tuế nguyệt ý cảnh tức chính là tô tử cũng không dám coi thường dù sao cái này thế nhưng là vài chủ cư ớ c sinh linh sinh mệnh lực tăng phúc tuế nguyệt ý cảnh đã nhanh chậm rãi hướng chủ nhánh thời gian ý cảnh kháo long xác thực rất mạnh tô tử khẽ gật đầu nghe vậy hướng thiên tiếu trên mặt lộ ra tiếu dung chỉ là khi nhìn đến tô t ử vẫn như cũ bình tĩnh sắc mặt lúc lại là cứng lại rồi hắn rõ ràng loại vẻ mặt này mang ý nghĩa tô t ử vẫn như cũ không sao cả để vào mắt bản tông không tin hướng thiên tiếu hai tay nắm chắc lấy vài chục ước sinh linh đúc thành đại trận còn không thể để cho tô t ử đ ộ n g dung để hắn sợ hãi cho nên làm huyền hư hướng thiên tiếu hai tay bấm niệm phát quyết xa phương cái kia cắm ở núi cao bên trong lục tiên kiếm tức khắc bay trở về một kiếm này bản tông muốn ngươi chết nói xong hắn tất cả pháp lực tất cả ý cảnh toàn bộ hội tụ đến lục tiên kiếm bên trong trong lúc nhất thời lục tiên kiếm khí tức đạt đến trước đó chưa từng có đ ỉ n h phong ngươi cái này tăng phúc ý cảnh phương pháp hẳn là lấy từ ở tiên l ă n g a tô tử chậm rãi nói ra phải lại như thế nào hướng thiên tiếu lạnh giọng đạo lấy vài chục ước sinh linh mệnh làm t r ậ n cơ ngươi ý cảnh cùng thực lực đã trải qua không kém hơn ta nhưng là tô tử giơ tay phải lên nhưng là cái gì hướng thiên tiếu khẽ giật mình bản điện chủ lĩnh ngộ ý cảnh không chỉ có riêng chỉ có giết chóc tô t ử khoe miệng khẽ n h u ế t giống như hắn nói giờ này khắc này hướng thiên tiếu thực lực cũng đã siêu việt hóa thần kỳ đặt đến luyện hư cấp độ có thể cùng hắn kiếm tiên lực lượng cùng so sánh mà nếu như không có lĩnh ngộ gia đại thừa kiếm ý mà nói hắn còn chưa hẳn có thể chiến thắng hướng thiên tiếu ý tứ gì ngay vậy hướng thiên tiếu khẽ giật mình trong lòng không hiểu hiện lên một tia k h ô n ý tứ liền là trừ rét chóc ý cảnh bên ngoài bản điện chủ còn có một đạo ý cảnh dứt lời tô t ử tay phải hai chỉ thành kiếm chỉ lên trời một chỉ vê anh trong p h ú t chốc cực kỳ khủng bố kiếm ý bỗng nhiên từ trên người tô t ử buộc phát ra trong hư không giống như sóng biển sôi trào kiếm ngân vang tiếng liên tiếp càng là có lít nha lít nhít thực chất kiếm khí biến ảo mà ra tràn ngập chu vi số trăm vạn giảm nông đậm kiếm ý cực kỳ thuần thúy Thân ở trong đó vạn sự vạn vật đều có loại bị cắt đứt cảm giác một số phạm nhân một số tu vi yếu kém tu sĩ càng là sắc mặt chăm nhuận bưng bít lấy n g ư ợ c hướng về sau ngã xuống bậc này kiếm ý giống như núi cao nhường bọn hắn không thể thở nổi trực tiếp tử vong không có khả năng cảm thụ đến cái này kiếm ý hướng thiên tiếu con ngươi đột nhiên co lại tuân ra xuất hiện vẻ không thể tin được đại thừa kiếm ý lại là đại thừa kiếm ý tô từ làm sao có thể nắm giữ đại thừa kiếm ý hắn rõ ràng không lĩnh ngộ là giết chóc ý cảnh sao đại thừa kiếm ý là nơi nào đến hướng thiên tiếu toàn bộ người như gặp phải trọng kích nốc xứng sỡ ở tại chỗ tô tử có thể ngộ gia đ ỉ n h cấp ý cảnh giết chóc hắn có thể hiểu thành ngộ tính yêu nghiệt hoặc là cơ duyên xào hợp nhưng một người có thể nào lĩnh ngộ ra hai đạo đ ỉ n h cấp ý cảnh đây cái này căn bản không phải người có thể làm được sự tình phải biết tô tử là trước đó không lâu mới minh ngộ ra giết chóc ý cảnh cự ly hiện tại đại thừa kiếm ý trung gian mới qua bao lâu a hai tháng cũng chưa tới a nếu là đỉnh cấp ý cảnh dễ dàng như vậy minh ngộ đi ra hắn lúc trước cũng không được dùng ở vắng vẻ đỉnh núi tiêu phí tám trăm năm mới minh ngộ ra vẹn vẹn chỉ có nhất đẳng cấp bậc tuế nguyệt ý cảnh người không phải người hướng thiên tiếu sắc mặt trắng bệnh ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ tu luyện tới nay hắn còn là lần thứ nhất gặp được loại này tại bất kỳ phương diện nào đều chết chết đẻ ép hắn một đầu nhường hắn không cách nào thở dốc tồn tại mỗi khi bản thân nằm chắc thắng lợi trong tay thời điểm người này có thể xuất ra nhường hắn tuyệt vọng át chủ bài hai đạo đỉnh cấp ý cảnh hai đạo đỉnh cấp ý cảnh hình ha ha ha ha thế gian này sao sẽ có như thế nghịch thiên tồn tại hướng thiên tiếu trong lúc nhất thời có chút điên dại cố gắng lâu như vậy chuẩn bị lâu như vậy kết quả ngã đầu đến lại là c h ú t lam múc nước công dã c h à n g cái này khiến hắn tâm cảnh nháy mắt sụp đổ ngay cả cái kia thao túng lục tiên kiếm cũng biến thành hôn l o ạ n lên giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn ra nhìn thấy hướng thiên tiếu lần này bộ dáng tô từ nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu hắn rõ ràng hướng thiên tiếu đã không có chiên ý nếu như vẹn vẹn chỉ là một đạo ý cảnh hướng thiên tiếu có lẽ còn sẽ không sợ hắn nhưng bây giờ đại thừa kiếm ý vừa ra hướng thiên tiếu đã không có bất luận cái gì cơ hội chương một trăm bảy mươi hai thiên kiếp cuối cùng đến c h e ngàn vạn hai năm cầu đặt mua tất cả đều kết thúc tô từ sắc mặt bình tĩnh ánh mắt hở hữu nói thật hắn vẫn là thật thưởng thức hướng thiên tiếu dù sao loại này tiêu hùng cấp bậc nhân vật trên thế gian vẫn là rất hiếm thấy như hắn một mực là nào đó thế lực c h i chủ có lẽ cần muốn dạng này thủ hạ có như vậy thủ hạ tại hắn cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều chỉ tiếc hắn ưa một người hành tẩu tiên đồ cho nên chỉ có thể g i ế t dứt lời tô t ử tay phải hai chỉ tìm kiếm giết chóc ý cảnh đại thừa kiếm ý tại thời khắc này thế mà ẩn ẩn d u n g hợp ở cùng một chỗ hóa thành một chuôi màu xám trương kiếm nay kiện vừa ra thiên địa khắc nghiệt thương khung đ i ề u hữu vô luận là thiên còn là đất đều tại điên c u ẩ n mà run rẩy giống như là nó tồn tại đã nhanh muốn ảnh hưởng đến thiên địa phát tắc cùng lúc đó tô tử trên người tu vi cũng không áp chế được chen đ ẻ lên cực hạn sắp triệt để buộc phát ra ẩm ẩm thiên sinh dị tượng nguyên bản vạn dặm không mây thương khung bắt đầu xuất hiện từng đoàn từng đoàn hát vân dần dần biến nhiều lít nha lít nhít che nghìn vạn dặm vô biên vô hạn trông không đến cuối cùng trong mây đen từng đạo từng đạo nặng tiếng sấm rền như là ác long gào thét tràn đầy uy nghiêm tràn đầy áp bách tràn đầy phẫn nộ giống như là thiên đạo phẫn nộ sắp thẩm phán vượt qua quy củ sinh linh cái này chính là kiếp vân cái này chính là thiên kiếp cái này chính là tu sĩ tam thai c ử u nạn bên trong đệ nhất hai chỉ có đi qua cái này một hai tu sĩ mới xem như chân chính đi vào tiên đồ dù sao thọ nguyên b ấ t quá ngàn nào dám nói cùng tiên người bình thường kiếp vân nhiều nhất bao phủ trăm g i ả m ngàn g i ả m vạn g i ả m m à t h ô i giống hướng thiên tiếu loại này cũng liền mười vạn g i ả m m à t h ô i nhưng bây giờ thương khung phía trên lại là nghìn vạn g i ả m kiếp vân cái này làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người nguyên bản tại hoảng hốt bên trong hoảng sợ sinh mệnh trôi đi mất p h à m nhân tu sĩ đều nguyên một đ á m quên đi thân thể biến hóa nhìn về phía thiên k h ô n g cái kia đen như mực kiếp vân cái kia từng đầu tại kiếp vân trong lúc gần lúc xuất hiện lôi quang cho bọn hắn mang đến tê cả d a đầu đồng dạng rung động làm sao sẽ có khủng bố như vậy thiên kiếp văn khắc tả thương lão trên mặt lộ ra kinh khủng tức chính là hướng thiên tiếu cũng từ có chút điên dại trong trạng thái lui đi ra hắn bất khả tư nghị nhìn về phía kiếp vân trong mắt phủ đầy khó có thể tin lấy hắn nhãn lực tự nhiên không được khó nhìn ra cái này kiếp vân đến tột cùng khủng bố đến mức nào xa xa muốn so hắn lúc trước kinh khủng vô số lần hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người hướng thiên tiếu ánh mắt sợ、run. lập tức kịp phản ứng vẹn vẹn chỉ là giết người không có khả năng ngưng tụ r a dạng này thiên kiếp hắn khẳng định là nuốt hồn nuốt hồn nghiệp lực là giết người gấp một trăm lần chỉ có cái này loại tình huống mới có thể ngưng tụ r a dạng này thiên kiếp như thế thiên kiếp dĩ nhiên không phải nguyên anh tu sĩ có thể ứng đối thậm chí hoa thần luyện hư cũng không có khả năng ứng đối ha, ha ha ha ha hướng thiên tiếu đ ố n g nhiên cười như điên trong mắt hiện lên sáng ngời quang trạch giờ k h ắ c này hắn giống như tân sinh h o á n phát sinh cơ nguyên bản vốn đã bắt đầu sụp đổ tâm cảnh đều khôi phục không ít bản tông một mực ở kỳ quái ngươi l à như thế nào ở nơi này niên kỷ nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực nhưng bây giờ nhìn đến hẳn là dùng cực kỳ riêng biệt ma đạo công pháp a hướng thiên tiếu thanh â m bên trong xuất hiện từng tia bưng lỏng công pháp này tất nhiên cần sinh linh huyết nhục cùng hồn làm tế nếu không ngươi thiên kiếp sẽ không kinh khủng như vậy tô t ử sừng sững hư không nhỏ bé nhỏ bé ngựa đầu nhìn xem trên bầu trời đầy trời k ế p vân nghe được hướng thiên t i ế u mà nói sau chậm rãi nhìn về phía hắn sắc mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh đáng chết nhìn thấy tô từ biểu lộ lúc hướng thiên t i ế u khuôn mặt đ ố n g nhiên bóp méo vô cùng dữ thợn gầm nhẹ đạo lại là loại vẻ mặt này lại là loại vẻ mặt này ngươi tại bình tĩnh cái gì ngươi có cái gì tư cách bình tĩnh chẳng lẽ ở loại này thiên kiếp phía dưới ngươi cảm thấy ngươi còn có vượt qua khả năng sao như thế thiên kiếp che nghìn vạn dặm tức chính là luyện hư cũng phải bị mạnh mẽ đánh chết ngươi là mạnh nhưng có mạnh hơn cũng chỉ là một tu sĩ mà không phải là tiên nhân một mục khí hướng thiên tiếu nói rất nhiều giống như là muốn đem trong lồng ngực đệ nén phẫn nộ toàn bộ phát tiết đi ra ngươi đã đoán đúng một số nhưng ngươi có nghĩ tới hay không bản điện chủ tất nhiên dám tàn sát thương sinh cũng không có nghĩ tới cục diện hôm nay sao tô t ử chắp lấy tay trước mặt nguyên bản nổi lơ lửng hai loại ý cảnh dung hợp mà thành màu xám trường kiếm chậm rãi tán đi thiên kiếp đã đến vậy trước tiên ứng đối thiên kiếp a dù sao hướng thiên tiếu tiện tay liền có thể giải quyết đi bản tông không tin hướng thiên tiếu gắt gao nhìn xem tô tử tựa hồ muốn từ tô tử trên sắc mặt tìm ra cho dù một k i a khủng hoảng nhưng không có hoàn toàn như trước đây mà t ĩ n h m ị c h hoàn toàn như trước đây mà nhường hắn khó chịu cái này ra hỏa tu luyện là vô tình đạo sao hướng thiên tiếu hai tay vô ý thức nắm chặt đúng rồi đúng rồi khẳng định là dạng này nghe nói tu luyện vô tình đạo người liền tình cảm đều không biết nắm giữ như vậy hắn tự nhiên sẽ không sợ càng nghĩ hướng thiên tiếu càng cảm giác được mình là đúng hắn không được là có thể ứng đối cái này thiên kiếp mà là không có tình cảm đặt đến không sợ cảnh giới thiên kiếp đánh xuống tô tử vẫn như cũng phải chết hướng thiên tiếu hiện tại tất cả hy vọng đều đặt ở thiên kiếp phía trên chỉ cần thiên kiếp có thể giết tô tử như vậy là hắn có thể trở thành cuối cùng bên thắng cười đến cuối cùng một lần nữa đạp thiên phi thăng xin nhờ thiên đạo hướng thiên tiếu nhìn về phía thiên không ánh mắt lộ ra chờ mong mặc dù thiên kiếp c h e nghìn vạn dặm nhưng chỉ sẽ châm đối người đ ộ kiếp người đứng xem chỉ cần khác gáp sát quá gần là sẽ không bị thương tổn ầm ầm tiếng s ấ m càng thêm ngột ngạt càng thêm sâu xa càng thêm to như là cổ lão hồng t r u n g tại đột nhiên vang từ lâu đời tuế nguyệt tiền chuyện đến tràn đầy cảm giác tang thương mặc dù tại vang lên bên hai lại là rót vào thần hồn trên bầu trời t h ứ c hải minh khiếu muốn tới tô từ một bộ áo trắng thái ư mười mực, kiếm chậm bay quanh nhẹ nhàng theo gió. Trung theo khí gió. trôi rãi n đ ở cách chỉ cách cản. có cái chỉ có cái khá lá bài tẩy. Thái phương thiên không Hiện nhất thể thiên không kiếp kiếp, kia xa địa dựa qua qua vượt dừng này, nào ngăn này vẫn dùng duy lại. Loại là tại vi tới bài vào tu tẩy. sơ lôi thể dùng dòng d ã mười ước hối đoái mà đến tại phía xa thần cấp linh thể phía trên cường hoành thể chất giang giác làm giữa thiên địa không khí ngột ngạt đến cực hạn thời điểm đạo thứ nhất thiên lôi rốt cục bổ xuống tới chương một trăm bảy mươi ba thái sơ lôi thể thiên đạo lôi Chỉ ba năm cầu đặt mua khó có thể nói hết đây là một đạo như thế nào thiên lôi cả người huyết hồng như là đá quý màu đỏ đỏ thâm máu tươi từ trên bản chất tràn ngập trôn vùi khí tước vô cùng thuần túy hoàn toàn giống là vì hủy diệt mà tồn tại ở nơi này đạo thiên lôi xuất hiện nháy mắt thiên địa tựa hồ đều an tĩnh cái này là một loại quỷ dị y ê n t ĩ n h y mắng tất cả sinh linh thậm chí sơn xuyên đại hà đều ngừng hô hấp giống như là đối mặt với chúa tể một dạng giết hắn giết hắn hướng thiên tiếu con mắt nháy đều không dám nháy một chút nhìn chăm chậm nhìn chăm chậm ánh mắt lộ ra trở mong lộ ra điên cuồng nhìn qua cái kêu huyết sắc thiên lôi tô tử ánh mắt khẽ động chậm rãi nâng tay phải lên trong lòng bàn tay một đạo hát sắc lôi đình ấn ký bắt đầu nổi lên quang trạch cùng lúc đó tô tử trên người cũng tràn ngập lên cổ lao khí tức giống như cực kỳ viễn cổ tồn tại thức tỉnh thiên địa đều ở đây một khắc vì đó run rẩy tức chính là cái kia hạ xuống mà đến huyết sắc thiên lôi đều dừng lại giống là ở trần trở giống là ở do dự giống là ở nghi hoặc càng ẩn ẩn có một ít e ngại như là đối mặt với cao tầng thứ tồn tại đồng dạng đây là cực kỳ quỷ dị một màn có thể diệt hết thương sinh thiên lôi lúc này thế mà ngừng giữa không chung bên trong chậm chạp không dám đánh xuống ngươi cũng đúng chém a hướng thiên tiếu ngây ngẩn cả người lập tức lộ ra vẻ lo lắng nhớ kỹ lúc trước hắn độ k i ế p lúc cái này thiên lôi có thể không do dự à cái kia tình thế giống như là không được giết hắn liền thề không bỏ qua một dạng nhưng bây giờ làm sao chém tô từ thời điểm liền như vậy đây không chỉ là hắn cái khác tu sĩ cũng là nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối dù sao thiên lôi nửa đường dừng lại quả nhiên là chưa từng nghe thấy sự tình đổi lại thường ngày bọn hắn căn bản đều không biết tin nhưng bây giờ lại là thật sự rõ ràng chân thực mà phát sinh ở trước mắt dung không được bọn hắn không tin có ý tứ tô t ử nhìn qua cái kêu huyết sắc thiên lôi trong mắt hiện lên vẻ buông lỏng trước đó đối với hạ phẩm thái sơ lôi thể có thể hay không hấp thu thiên lôi hắn vẫn còn có chút do dự dù sao cái này thế nhưng là thiên lôi a mà bản thân thể chất vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm nhưng bây giờ nhìn đến cho dù vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm thái sơ lôi thể cũng đầy đủ ứng đối cái này thiên kiếp có thể khiến cho thiên kiếp e ngại từ cổ trí kim hẳn không có mấy người a Nghĩ đến, tô tử khỏe miệng khẽ nhuyết, trong lòng bàn khỏe khẽ tô tử tay hát ắ chỉ cấn bông n ký i thiên cái địa tuần xuất hiện, bao phủ thiên、địa. Giờ thái lôi triệt hiện. ê n quang sáng, tuần này, hán thái sơ lôi thể triệt để dương hào khí phô phủ khắc thể h lao bao xuất xuất tỏa địa ra tức sơ cổ c địa. để Ẩm ẩm. thấy tô tử chung quanh tiếng sấm vang rền từng đoá từng đoá hắc vân xuất hiện trong đó lôi quang lấp lóe tràn đầy hủy diệt chi ý tô tử quần áo trên người cũng theo đó vỡ nát lộ ra bắp thịt cường tráng mặt ngoài thân thể càng là có một đầu dữ tợn hát sắc lôi long đồ án phù hiện nay đồ án sinh động như thật như là vật sống đồng dạng đặc biệt là cái kia mở ra hai mắt văng lánh mà hờ hững không có chút nào cảm xúc cho người không rét mà run thái cổ lôi long cũng là thái sơ lôi đình hình thái một trong l u t tô tử trong mắt dường như có vô tận lôi quang nổ bán ra giờ này k h ắ c này trên người hắn tràn ngập cực kỳ nồng đậm lôi uy lại so cái kia thương k h u n g phía trên kiếp x ú c còn muốn nồng hậu dày đặc trong lúc nhất thời cho người không phân rõ đến tột cùng hắn là thiên kiếp vẫn là độ kiếp người tạch tạch tạch tại tô từ thái sơ lôi thể hiện lộ sau đó cái kia đạo huyết sắc thiên lôi tức khắc run dày lên giống như hậu duệ gặp được tiên tổ một dạng bản năng toát ra e ngại giống tại tô từ thoại âm rơi xuống ngáy mắt khắp chung quanh trong mây đen tức khắc có từng đạo từng đạo hát sắc lôi đỉnh nổ bắn ra mà ra như là từng đầu xiềng xích lao thẳng về phía cái kia huyết sắc thiên lôi đem hắn bao bọc vây quanh hướng về tô từ kéo tới ầm ầm lúc này thương khung phía trên kiếp vân dĩ nhiên ẩn ẩn muốn tàn đi giống như là không nguyện ý lại đối mặt tô tử nhưng hắc vân lại là phát giác điểm này nhiều hơn xiềng xích màu đen tuôn ra trực tiếp vọt vào kiếp vân trong tâm s ắ t kiếp vân trong van xin bị xé nứt lộ ra chân dung chỉ thấy kiếp vân sau là một chỗ cực kỳ to lớn lôi chỉ. trong ao vô số hồng sắc lôi đỉnh sôi trào gầm thét đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi tô tử trong mắt lôi quang càng thêm nồng đậm cho bản địa lưu lại đối với cái khác tu sĩ mà nói thiên lôi càng ít càng tốt nhưng đối với tô t ử mà nói những ngày này lôi đã trải qua không còn là hắn treo tại trên đầu đao cầu hoa tươi chín tương phản dĩ nhiên là hắn tăng lên trên diện rộng thực lực thuốc b ổ phải biết hắn là pháp thể hồn bà tu tồn tại này lôi nếu làn ư ớ c l ụ c thân tu vi tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió nghĩ đến tô t ử toàn lực vận chuyển thái sơ lôi thể hoa lạp lạp nhiều hơn hát sắc lôi đ ỉ n h tôn trào ra bọn chúng giờ phút này lại hóa thành từng trôi lôi kiếm trực tiếp đánh tới thiên đạo lôi trì bên trên giang giác nhìn qua mười phần cứng rắn lôi trì thế mà sinh ra một cái vết n ư ớ c đồng thời cái này vết dạn tại dần dần biến nhiều như là mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía lan tràn khuyết tán cuối cùng hoàn toàn tan vỡ ra không không thế là giữa thiên địa phát sinh cực kỳ làm cho người rung động một màn thương khung phía trên lôi trì vỡ vụn trong đó hồng sắc lôi hải giống như thác nước đồng dạng hướng về nhân gian chút xuống nuốt tô t ử tâm tình thông suốt cười lớn nên đón cùng lúc đó cái kia đang cùng đại n h ậ t chiến đấu ngân y nữ thi cũng kết thúc chiến đấu nhìn thấy cái này hồng sắc lôi hải lúc nữ thi trong mắt dĩ nhiên lộ ra một tia chấn động cái này ba động tên là khát vọng giống như là nuốt những cái này lôi đ ỉ n h nàng cũng có thể lấy được chỗ tốt cực lớn lập tức ngân y nữ thi tại chỗ biến mất lần thứ hai xuất hiện dĩ nhiên tại tô t ử bên cạnh ân nhìn thấy ngân y nữ thi xuất hiện tô tử hơi nhũ mày hắn cũng không có nhường nữ thi tới nhưng nữ thi lại là lại một lần nữa vượt qua hắn chỉ lệnh dựa vào bản năng chỉ dẫn đến nơi này nhìn đến ngày sau được hảo hảo nghiên cứu một phen tô tử không thích vượt qua nắm giữ đồ vật ở bên người bất qua dưới mắt hấp thu thiên lôi là việc cấp bách việc này trước hết không suy nghĩ nhiều nữ thi tất nhiên cũng muốn hấp thu thiên lôi vậy liền hấp thu à dù sao thiên lôi nhiều như vậy hắn một người cũng không chắc có thể hấp thu xong thế là hắn nhìn phía những cái kia c u ộ n c u ộ n mà đến lôi hải vê anh sau một khắc lôi hải bao phủ hoàn toàn hắn và ngân y nữ thi mà hắn cũng giống là hóa thành một đầu hung thú thao thiết toàn thân lông dựng đứng lỗ toàn bộ mở ra điên quần mà cắn nuốt thiên lôi bên trên chương một trăm bảy mươi bốn trộm đỉnh người chết không yên lành bốn năm c ầ u đặt mua tại sao có thể như vậy hướng thiên tiếu vô ý thức lui về sau một bước trong mắt phủ đầy khó có thể tin có thể làm tất cả tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếp thế mà lại e ngại đối tô tử đây quả thực là chuyện không có khả năng nhưng trước mắt phát sinh tất cả lại là chân thực thật sự rõ ràng thậm chí tô tử không những không e ngại còn chủ động đánh nát thiên đạo lôi trì hấp thu lên trong đó cái kia làm cho người tê cả ra đầu thiên lôi người này đến tột cùng là cái gì q u á i vật hướng thiên tiếu sắc mặt trắng bệnh trên mặt lần thứ hai phủ hiện tuyệt vọng mặc dù tô tử nhìn qua là bị hồng sắc thiên lôi bao phủ lại nhưng hắn có thể cảm giác được tô từ khí tức không chỉ không có suy yếu ngược lại đang không ngừng m ạ n h lên vê anh đang ở hướng thiên t i ê u ý niệm rơi xuống n g á y mắt thiên địa kịch c h ấ n sơn hà pha toái độc trúc đôi hoa thần kỳ khí tức tại giữa thiên địa tuân gia xuất hiện sâu xuyên vân tiêu sông thẳng thương khung tại thời khắc này tô từ triệt để bước vào hoa thần kỳ trở thành nhân gian giới đỉnh cấp tu sĩ đồng thời không những như thế lại hấp thu xong tất cả thiên lôi sau hắn nhục thân tu vi cũng cùng nhau bước vào hóa thần cảnh giới thậm chí còn không phải hóa thần nhất trọng mà là trực tiếp trùng kích đến thập trọng cảnh giới dù sao cái này hấp thu thật sao phổ thông lôi đ ỉ n h mà là thiên đạo lôi nếu như không phải pháp tắc áp chế tô tử cố gắng còn có thể xông p h á hóa thần đi vào luyện hư cũng bởi vậy những cái kia chưa bị hấp thu một bộ phận thiên lôi tạm thời bị chứa đựng tại nhục thân các nơi chỉ cần ly khai nhân gian giới g liền có thể lần thứ hai bị hấp thu g i a thiên địa tô tử sừng sững hư không ở chân bên trên lít nha lít nhít hát sắc điện cung thỉnh thoảng từ trong lộ chân lông tuân ra khắp nơi tán loạn giống như lôi xả tụ lại sau lại như lôi lòng tràn đầy t r ô n vùi khí tước hô tô tử mở mắt ra trong mắt đều là vô tận hát sắc lôi quang bình thường tu sĩ như cùng với đối mặt đoán chừng tâm thần đều sẽ đánh rách tạp tơi thần hồn trực tiếp tiêu tán dù sao cái nhìn này lôi uy thế nhưng là thái cổ lôi t ứ chính c là hướng thiên tiếu giờ phút này cũng không còn dám cùng tô t ử nhìn thẳng không hổ là thái cổ lôi t h ể thật sự bá đạo tô t ử sắc mặt bình tĩnh ánh mắt thâm thúy mái tóc màu đen không gió c ủ n v ũ giờ phút này hắn nghiễm nhiên cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt giống như là biến một người một dạng toàn thân trên giới tràn ngập nồng đậm lôi đạo bá ý. như là một tôn thiên địa bá chủ sừng sững lăng không quan sát đại thế trong lúc phất tay dường như có thể dễ dàng hủy thiên diệt đ ị ệ lại hấp thu thiên lôi sau đó tô tử có thể rõ ràng mà cảm giác được bản thân tăng lên không chỉ là trên cảnh giới càng trọng yếu là pháp lực nhục thân cùng nguyên anh ngoại trừ nhục thân bản thân liền là thái cổ lôi thể bên ngoài vô luận là pháp lực vẫn là nguyên anh đều là sáp nhập vào một k i a thái cổ lôi đ ỉ n h chi ý cái này khiến hắn công kích biến càng thêm có tính bùng nổ cùng hủy diệt tính dù sao lôi đ ỉ n h thế nhưng là t r ô n vùi đại danh tử còn lại là cái này từ thái cổ ban đầu liền sinh ra luồng thứ nhất lôi đ ỉ n h hít sâu một hơi t ô từ ánh mắt bên trong lóe lên một tia lửa nóng hắn rõ ràng mình bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu tuyệt đối là trước đó gấp mấy trăm lần tức chính là luyện hư đỉnh phong cường đại tu sĩ hắn cũng có thể chống lại chí ít phải chăng có thể đánh g i ế t liền muốn tùy từng người mà khác nhau dù sao không cùng bọn hắn đánh qua mà có thể tu luyện tới luyện hư cảnh giới tu sĩ cơ bản đều là lao quái vật đều có lấy bản thân át chủ bài giống như cái này hướng thiên tiếu chỉ là hoa thần liền đã có thực lực như thế nếu như không được là thực lực mình quá mức vượt qua lẽ thưởng hướng thiên tiếu tuyệt đối sẽ là chủ g i á c mô bản tồn tại ánh mắt khẽ động tô từ nhìn về phía bên cạnh ngân y nữ thi vừa rồi hồng sắc thiên lôi cơ hồ có một phần tư là bị nữ thi này cho lấy đi dung nhập vào hắn thân thể bên trong như hắn đồng dạng ngân y nữ thi mặt ngoài cũng là lôi đ ỉ n h tán loạn chẳng qua là hồng sắc lại hấp thu thiên lôi sau đó nữ thi nguyên bản làn ra bên trên vết d ạ n dĩ nhiên biến mất thậm chí phía sau cái kia trưởng ấn đều tiêu tán một chút đồng thời hắn khí tức cũng tăng vọt không ít mặc dù vẫn là thi vương cảnh giới nhưng cảnh giới chỉ là cảnh giới thực lực là thực lực ngân y nữ thi giờ phút này thực lực tuyệt đối đã đạt luyện hư cứ như vậy tăng thêm mình ở bên trong liền có hai tôn luyện hư chiến l ự c suy nghĩ hoàn tất tô từ nhìn về phía hướng thiên tiếu lúc này hướng thiên tiếu dĩ nhiên giống như một tuổi già láo giả toàn thân đấu trí đã tán thậm chí tràn ngập lên từ khí thấy đi ra hướng thiên tiếu triệt để nhận thua mà thua hậu quả là cái gì hắn tự nhiên cũng rõ ràng ta không cam lòng nhưng mà hướng thiên tiếu bỗng nhiên ngầm đầu nhìn xem tô tử rõ ràng là bản tông trước chuẩn bị trước bày ra trước ấp ủ tại sao đến cuối cùng lại là ngươi tới hái quả đảo có lẽ cái này chính là mệnh a tô tử bình tĩnh nói ra vậy ha ha h a hướng thiên tiếu có chút điên cuồng mà cười lên nhân gian giới hết thệ có chín t ò a tại sao ngươi muốn xuất hiện ở nơi này đạp thiên kế hoạch đạp thiên kế hoạch đ ạ p thiên kế hoạch bản tông mới là phi thăng người bản tông mới là a cho đến hiện tại hướng thiên tiếu đều có chút không muốn tin tưởng hắn cẩn thận như vậy mà đưa ra tiêu diệt tất cả dị số tức chính là con trai mình đều không có ư ơ n g tha nhưng như trước vẫn là có tô từ cái này biến số hoành không xuất thế người cái này trộm đỉnh người chết không yên lành cuối cùng hướng thiên tiếu hung tợn phát ra bản thân n g u y ê n rủa ánh mắt dữ tợn đoán độc sự t ì n h đến bây giờ hắn cũng chỉ có dạng này phát tiết bản thân người quán hận nhìn xem dạng này hướng thiên tiếu tô tử không có lại chỉ hoãn trực tiếp phất phất tay một đạo hồn lực cách không đánh vào hướng thiên tiếu thể nội giống như lôi đỉnh trợn xuất hiện đem hướng thiên tiếu nguyên anh từ nhục thân bên trong c h ấ n đi ra lập tức trên bầu trời ứ hồn phiên bố trí vũ động đem hướng thiên tiếu nguyên anh thu vào hướng thiên tiếu thực lực có thể mạnh hơn thiên sơn lật nhiều có hắn làm chủ hồn ứ hồn phiên thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt không ít về phần hướng thiên tiếu nhục thân thì có thể coi như huyết ma mầm móng chất dinh dưỡng dù sao cái này thế nhưng là hóa thần đỉnh phong tu sĩ nhục t h ầ n ngưng kết đi ra huyết ma hoa sẽ vô cùng đẹp đẽ nghĩ đến tô tử đem hắn lấy đi nhìn về phía dưới những cái kia p h à m nhân đang từng cái nhìn qua hắn ánh mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ mặc dù hướng thiên tiếu đã bị hắn giết nhưng đối với bọn hắn tới nói tô tử là ma đầu so hướng thiên tiếu không tốt hơn bao nhiêu cho nên ai thắng ai thua cũng không trọng yếu ngươi muốn làm sao chỗ đưa chúng ta đông nhiên huyền không trên ngọn núi cổ văn khắc tả lại là xoa xoa chảy máu khoe miệng đứng lên trầm giọng hỏi đạo a tô tử không có trả lời chỉ là k h ẽ cười một tiếng quay người l y khai tiếng cười ý vị không hiểu nhường văn khắc tả không nghĩ ra văn phó tông chủ cái này ma đầu đi rồi sao có người nghi ngờ hỏi đạo theo lý thuyết hướng thiên tiếu phải lấy trung sinh làm thế mở ra đạp thiên chi môn cái này ma đầu không đạo lý không được tu hú chiếm tổ chim khách tiếp tục hạ xuống a chẳng lẽ cái này ma đầu lương tâm phát hiện lòng dạ từ bi quan tâm thiên hạ không biết đạo văn khắc tà g i a o động lắc lắc đầu nhẹ thở ra một hơi ma đầu đi cũng tốt chí ít cái này đạp thiên kế hoạch rốt cuộc xem như hủy bỏ nhân tộc cũng không cần bị diệt chỉ bất quá ma đạo có cường giả như vậy xuất hiện ngày sau chính đạo thời gian liền khó chịu nghĩ không ra đến cuối cùng thế mà còn là ma đầu cứu chúng ta thật sự là trâm trỏ ọ ca có người ngữ khi không hiểu nói ra lời này nhường không ít người trầm mặc thậm chí phía dưới một số phạm nhân cũng là trầm mặc không nói chương một trăm bảy mươi lăm v â n yến đại địa vô tình n h ấ n ký năm năm cầu đặt mua ly khai đại la đạo tông sau đó không bao lâu tô từ ngược lại là nhớ tới đạp thiên tri môn mảnh vỡ sự tình chân linh huyền vũ cho phương pháp mặc dù có thể lấy giới lực ngưng tụ đạp thiên tri môn nhưng khiến nếu có đạp thiên tri môn mảnh vỡ tại có thể cho sách lấy đi ra giới lực càng nhiều hơn cho nên hắn thả ra hướng thiên t i ế u nguyên anh để hắn trở về lấy đang chờ ở đợi trong lúc đó hắn còn gặp tần h ti hoàng vân thủ không có ở gặp qua địa chủ thần ti hoàng đứng trên đồng cỏ kính sợ nhìn xem tô tử phải biết vừa rồi trận kia thế kỷ đại chiến nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy tô tử kia sẽ hướng thiên tiếu như b ẻ c ả n h khô đánh bại chiến lược cùng cái kia cứng rắn thôn thiên kiếp c h ẳ n g cảnh cho nàng lưu lại khó có thể ma d i ệ t tân ký cái này một đời đều không cách nào quên ngươi làm sao sẽ ở đây tô tử hơi nhữ mày thuộc hạ đi ra mua sắm vật liệu luyện khí trùng hợp nhìn thấy ngài chiến đấu thần ti hoàng thanh e m bên trong tràn đầy cung kính bất chi bất giác nàng đối với t ô từ nói ra lời khí càng ngày càng khiêm tốn kỳ Khi thật nàng cũng không nghĩ dạng này nhưng có chút thời gian bản thân nội tâm sẽ khiến cho mình làm ra phản ứng như vậy vật liệu luyện khí sao là k i ể u h u cần thiết ta tô từ ánh mắt khẽ động là hắn gần nhất một mực trầm mê ở nghiên cứu luyện khí đạo thần ti hoàng gật gật đầu chờ qua chút lúc này b à ngay điện trở hết về, làm hết sức i người ú p nhập đỡ bọn h ó thần. Tô tử s u nghĩ một chút, nói ra, dù sao phi thăng con đường, thực lực càng mạnh thì càng dễ dàng thông、qua. Nếu không đến lúc đó thật gặp được nguy hiểm gì lúc, những người này cũng gặp gì chút, phi thực thì thật hiểm thể một tự lực lúc được lúc, có có sức đó ra sao qua. dù dễ vậy ệ Ngay v tần ti hoàng khẽ giật mình lập tức lộ ra kinh hỷ thần sắc chỉ thấy nàng một chân quỳ xuống nói ra tạ điện chủ tạo hóa hóa thần a đây cũng không phải là ai cũng có thể đi vào cấp độ cần ngộ tính cần cơ duyên nếu là những người khác nói như vậy nàng có lẽ còn không tin dù sao đồng dạng hóa thần tu sĩ có thể làm không được giúp hắn người hóa thần nhưng lời này từ tô t ử trong miệng nói ra nàng lại là không có chút nào nghi vấn ân tô t ử khẽ gật đầu sau đó thương khung phía trên một vệ sáng bay xuống chính là hướng thiên tiếu nguyên anh mà hắn trên lưng có lấy một tòa cửa gỗ tràn ngập huyền diệu khí tước quả nhiên là nó nhìn thấy cái này cửa gỗ lúc tô tử trong lòng tức k h ắ c triệt để xác nhận trong cổ mộ một tòa kia cửa gỗ cũng là đạp thiên tri môn m ả n h vỡ cả hai cơ hội hoàn toàn tương tự nhìn thấy hướng thiên t i ế u nguyên anh thần ti hoàng nuốt nước miếng một cái đường đường một đời chính đạo c h i chủ bây giờ lại trở thành một tên quỷ vật quả nhiên là thế sự vô thường a đem cửa gỗ thu vào trong nhẫn chứa đồ tô tử liền chuẩn bị rời đi điện chủ đây là phải đi về s a o nhìn ra tô tử ý muốn rời đi thần ti hoàng nói ra đi về trước đó bạn điện còn phải lại đi một cái địa phương tô t ử ánh mắt k h ẽ động nhìn về phía xa phương thần ti hoàng há to miệng cũng đúng muốn hỏi là địa phương nào nhưng nghĩ nghĩ mình bây giờ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành cho nên hỏi cũng là hỏi không không có khả năng đi cùng liền nuốt trở về muốn nói chuyện tô t ử vô vô tần ti hoàng b ả vai cũng không nói gì trực tiếp mang theo ngân y nữ thi ngự kiếm mà lên biến mất ở mênh mông ở giữa thiên điện có lẽ cái này chính là cái gọi là thiên tài a gió mát phất đến lá cỏ sôi trào tần ti hoàng lần thứ hai cảm thán đạo làm tô từ đi tới vân yến đại địa lúc đã là bản g vãn chân trời thiêu đốt lên dáng đỏ xích hồng xích hồng vô cùng huyến đẹp như là một người nhân sinh đi đến cuối cùng cũng giống là một cái thế giới sắp kể bên diệt vong nhàn nhạt ánh nắng rơi đầy vân yến đại địa có chút nhớ nhung cùng tô từ lúc trước ở nơi này bên trong tàn sát hơn hai trăm vạn sinh linh cho tới vân yến đại địa bên trên sinh tức yếu kém không ít nhưng trung quy còn có hơn hai trăm vạn phàm nhân tại vân thủ rời đi sau vân quốc rất nhanh có tân chủ nhân cũng là vân thị tộc nhân hơn nữa còn là thuần khiết vương tộc cái này có lẽ là vân thủ lúc trước rõ ràng bản thân có thể sẽ ly khai mà cố ý lưu lại tộc nhân đối với tô từ mà nói tất nhiên vân thủ không định đã trở về như vậy những người này hắn cũng không tất yếu lưu thủ phải giơ tay lên một khỏa huyết ma mẫu loại như là b ổ công anh đồng dạng hướng về tồn tại khói bếp lượn l ờ xa phương bay đi tại có người địa phương nó sẽ từ từ tàn ra dung nhập sinh linh thể nội làm xong tất cả những thứ này tô tử thì đi tới cổ mộ vẫn là cái kia loại quen thuộc vị đạo giống như là sách lịch sử quyển bị s ố c lên phủ bụi chuyện cũ nổi lên mặt nước cổ lao khí tước quất vào mặt mà đến lần nữa gặp lại cố kia bạch cốt tô tử dĩ nhiên rõ ràng hắn thân phận nhiếp thương hải có thể nói là phạm thánh chân ma điện vài vạn năm đến ngoại trừ đời thứ nhất điện chủ bên ngoài có thiên phú nhất một người người này là tu thành vô tình đạo liền nhân tộc thân phận đều từ bỏ trở thành nhân gian giới tôn thứ nhất ma cái này ma thế nhưng là chân chính ma tộc có lẽ cảnh giới tăng lên lần thứ hai nhìn thấy cái này bạch cốt lúc có không giống cảm thụ dù sao lúc trước bản thân vẹn vẹn chỉ là trúc cơ mà thôi nhiếp thương hải trên đám xương trắng không có chút nào nhân tộc khí tức có đều là rót vào thần hồn lạnh b ư ớ c cái này chủng tộc giống như là không có nhiệt độ đồng dạng lạnh đáng sợ ngươi không cần tới gần tô từ nói xong hướng về bạch cốt đi đến ngân y nữ thi thì ôm lấy t ử s ắ c hộp kiếm đứng tại chỗ đi tới bạch cốt phía trước tô t ử chậm rãi ngồi xuống tay chạm đến s ư ớ n g cốt đến nơi này không chỉ có riêng chỉ là vì cái này cửa gỗ còn có cái này bạch cốt bên trong vô tình nhẫn ký phải biết hắn hiện tại sở tu luyện thái thượng vong tình quyết thế nhưng là tiên phẩm định phong pháp thuật chỉ cần hấp thu giữa thiên địa vô tình nhẫn ký liền có thể lấy nhân tộc c h i thân tu thành vô tình đạo tại trong ma điện hắn không có cảm ứng đến ấn ký tồn tại nhưng ở nơi này bên trong hắn tìm được vô tình ấn ký cùng tô từ ánh mắt thâm thúy tay phải năm ngón tay mở ra bắt được xương đầu đồng thời thể nội thái thượng vong tình quyết vận chuyển lại mắt trần có thể thấy xương đầu bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng như là mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía khuyết tảng ra cuối cùng hóa thành bột phấn vỡ vụn đầy đất mà lưu tại tô từ trong lòng bàn tay thì là một cái hình toi lam sắc ấn ký ấn ký phát ra mông lung quang trạch lại cùng loại băng đỉnh chạm vào trái tim băng giá nhìn đến tâm lạnh cái này chính là vô tình ấ n ký cũng coi là nhiếp thương hải vô tình đạo tinh hoa ngưng kết thái thượng vong tình quyết mặc dù nói muốn hấp thu rất nhiều ấ n ký mới có thể luyện thành vô tình đạo nhưng đây là đang tu luyện giả ngộ tính không tính yêu nghiệt trên cơ sở nếu như tu hành giả ngộ tính cực cao mà nói như vậy có khi một mai ấ n ký liền đủ để cho người đặt chân vô tình đạo chương một trăm bảy mươi sáu nhiếp ma nguyên nhân cái chết trở lại ma điện、14. cầu đặt mua tô tử không do dự vận chuyển công pháp trực tiếp đem mai này vô tình ấn ký hấp thu ấn ký nhập thể giống như nước chảy tuân hướng thức hải hóa thành thuần túy càng lộ nó giống là một khối bổ thiên thạch tại bắt đầu chậm rãi di bổ cái kia vô tình trên đường thiếu thốn một bộ phận làm xong tất cả những thứ này tô tử run lên trên tay quất phấn theo tô tử nhiếp thương hải có lẽ cũng muốn ly khai cái này nhân gian giới cho nên tìm được khối này đạp thiên mạnh vỡ chỉ bất quá hắn không có hướng thiên tiếu như vậy hảo vận không có tìm được như thế nào mở ra đạp thiên tri môn phương pháp cuối cùng hắn một đời hao hết thọ nguyên mà chết chỉ là ý niệm rơi xuống n g á y mắt tô tử lại là khẽ nhữ mày bởi vì hắn nhìn thấy nhiếp thương hải xương cốt tồn tại từng vết nứt cái này vết dạn rất mơ hồ cơ hồ mảnh không thể nghe thấy nếu như không chú ý liền sẽ coi nhẹ đưa tay chạm đến những cái này vết dạn tô tử mày nhữ lại được sâu hơn tại hắn trong phán đoán những cái này vết dạn không hề giống là ngoại lực tạo thành mà là từ trong ra ngoài xanh liệt một dạng cho nên nói vấn đề có lẽ xuất tử nhiếp thương hải thể nội hắn thân thể xuất hiện vấn đề một loại nào đó cực kỳ cường đại lực lượng vượt ra khỏi hắn trường khống cho nên thân thể sụp đổ kể từ đó bạch cốt phía dưới giữ lại ba cái kia hận chữ liền ý vị không hiểu tô tử tinh t ư ờ n g nhớ kỹ bản thân lúc trước lần đầu tiên tới lúc sở chứng kiến đó là ba chữ này kém chút nhường hắn tâm thần thụ thương nghĩ đến tô tử rời đi bạch có thủ trên mặt đất thình lình tồn tại nhìn qua khiến dùng ngón tay khắc đi ra ba cái hận chữ chỉ là lúc này không cùng đi ngày hiện tại tô tử dĩ nhiên là hóa thần tu sĩ những chữ này cho dù ẩn chứa hận ý cảnh cũng khó có thể dung chuyển hắn tâm thần nghĩ không ra nhiếp thương hải ngoại trừ nắm giữ vô tình ý cảnh bên ngoài còn cảm giác nộ ra được hận ý cảnh tô tử khẽ gật đầu quả nhiên là thiên tài chỉ là dạng này người thật là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết sao nếu như không phải những cái kia vết dạng t ô tử không có cái này ý nghĩ thế nhưng chút vết dạn thực tế quá mức quái dị có lẽ cùng ma tộc có quan hệ a t ô tử ánh mắt lóe lên một cái đây là hắn trực giác suy nghĩ một hồi t ô tử cũng sẽ không nghĩ sâu xa dù sao suy nghĩ nhiều vô ích mà hắn hiện tại đi được đường cùng nhiếp thương hải hoàn toàn khác biệt ánh mắt rời về phía cái kia đạo cửa gỗ t ô tử lần thứ hai thử đẩy giống như hướng này vẫn là không đẩy được bất quá n g ấ m lại cũng bình thường dù sao chỉ là mảnh vỡ cũng không phải hoàn chỉnh đạp thiên chi môn sao có thể mở ra được thế là tô từ liền đem cái này đạo cửa gỗ n ổ tận gốc bỏ vào trong nhận chứa đồ làm xong những cái này tô từ nhìn quanh buôn phía đường đường nhất đại cường giả ở nơi này loại địa phương chết đi ngược lại cũng coi là cô đơn cảm khái cảm xúc chỉ là một cái trước mắt tô từ liền xoay người cùng ngân ý nữ thi cùng rời đi về sau liền kêu n g ư ờ i ngân ý a đi đến nữ thi bên người lúc tô từ ngừng tạm thật sâu mà liếc nhìn nàng trầm giọng đạo. cũng không biết có phải hay không là ảo giác tô tử cảm giác nữ thi trong mắt lóe lên một tia chấn động giống như là đối với danh tự này có phản ứng dâng lên nhưng cái này tia chấn động vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua cho tới tô tử cũng không cách nào xác nhận phải chăng nhìn lầm rồi đối với cái này cô nữ thi tô tử vẫn là trong lòng có e rẻ cho dù hắn đã trải qua đem hắn luyện hóa nhưng dù sao cũng là tiên phủ xuất phẩm có một số việc không thể theo lẽ thường đến suy luận cho nên vẫn còn cần đêm một chút thu hồi ánh mắt tô tử liền mang ngân y nữ thi rời đi về phần những cái kia huyết ma mầm móng thì tại vân yến đại địa bền trên nhanh chóng lan tràn bỏ ra hai ngày thời gian về tới ma điện lúc này ma điện sớm đã không có lúc trước như vậy hùng hồn bao la hùng vĩ bộ dáng đâu đâu cũng có tường đổ một vùng phế tích cảnh tượng tô tử cũng không có chữa trị ý nguyện dù sao dùng không nhiều năm hắn sẽ phải rời khỏi lấy huyết ma mầm móng sinh trưởng tốc độ nghĩ muốn thành t h ụ nhanh nhất cũng phải hai tháng cho nên nói nhanh nhất tô t ử liền có thể tại hai tháng sau ly khai giới này nhưng bởi vì phi thăng con đường gian nan hắn vẫn là lựa chọn bế quan dù sao mặc dù có thể mở ra đạp thiên chi môn nhưng đạp thiên chi môn kéo dài thời gian chỉ có bảy hơi bảy hơi qua đi phi thăng con đường liền sẽ biến mất đến lúc đó bản thân liền được tại bóng đêm vô tận không gian bên trong một mình tìm kiếm huyền vũ chân linh nói qua nếu như có thể cảm lộ ra không gian ý cảnh như vậy thì có thể tìm tới phương hướng cho nên t ô từ chuẩn bị thử xem có thể hay không cảm lộ ra không gian ý cảnh gặp qua địa chủ một chỗ cao núi phía trên t ô từ gọi tần ti hoàng cùng cửu ưu ma quân thấy đi ra hai người hiện tại cũng rất nỗ lực mà tại tu luyện vì ly khai giới này mà phân đấu đặc biệt là cửu ưu ma quân toàn thân trên giới tràn ngập nồng đậm hỏa diễm khí tức đoán chừng là một mực ở tại địa hỏa nồng đậm địa phương điên cuồng luyện khí hôm nay gọi các ngươi tới chủ yếu là vì ý cảnh sự tình tô t ử chắp tay sau lưng đứng lặng tại đỉnh núi biên giới nơi xa vùng biển xa xôi trào thanh phong t ừ lai mười phần xa xăm trống trải tần ti hoàng đến trước đó liền có chuẩn bị tâm lý cho nên không có thất thố như vậy nhưng cựu u ma quân lại là hai tay run lên ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin phải biết lúc trước trong tiên lăng tô t ử nói phải tại luyện thành mười trôi trên ngũ phẩm kiếm khí sau mới có thể giúp hắn nhập hóa thần nhưng hắn hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng mới chế tạo trôi thứ nhất hình thức ban đầu mà thôi không cần kinh ngạc ngươi luyện khí tạo nghệ mặc dù không tệ nhưng nếu muốn đánh tạo ra nhiều như vậy kiếm khí cũng không phải là chuyện dễ đoan chừng phải hoa mấy trăm năm thời gian tô t ử chậm rãi nói ra trước kia cũng là ta suy nghĩ không hoàn hảo nếu là giúp ngươi nhập hóa thần có thể co lại thời gian ngắn nghe vậy cựu u ma quân khẽ giật mình lập tức một chân quỳ xuống kích động nói ra bẩm điện chủ nếu là thuộc hạ có thể nhập hóa thần có ý cảnh gia trì tuyệt đối có thể nhẹ nhõm luyện chế ra trên ngũ phẩm pháp khí đây không phải lời nói dối có ý cảnh cùng không có ý cảnh khác biệt vẫn là rất lớn t ố t hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng nói xong tô t ử xoay tay phải lại sáu mai ý cảnh thạch tại lòng bàn tay lơ lửng theo thứ tự là thuộc về liễu nguyệt bạch ân trường ca văn kiếm sinh thiên sơn lạc từ long tượng hướng thiên tiếu sáu người đây là ý cảnh thạch có hắn phụ trợ các ngươi cảm lộ ý cảnh tiến độ sẽ tăng lên không ít Tô tử thăm thẳm nói ra, nhưng nhớ nói lượng ra, lấy, s ứ chương mà đi, có c ú t ý cảnh không đ ợ c các là n g ư i có c thể n một làm trăm bảy mươi bảy thiên luân tuyệt thiên khôi quyết hai bốn cầu đặt mua thuộc hạ minh bạch thần ti hoàng cựu ưu ma quân vội vàng cung kính cái này sáu mai ý cảnh trong đá hướng thiên tiếu xem như có giá trị nhất cũng cảnh cảnh cái khác chỉ là nhị đẳng ý cảnh. Mặc dù đối tuế nguyệt ý cảnh trọng. nguyệt nhưng nhất đẳng nhị đẳng nguyệt là là là Mà rất tuế thế tuế quý ý ý ý ý Dù dù sao A. h mười đối p ân những cái này ý cảnh thạch các ngươi cầm đi đi bản thân phân phối tô tử phải giơ tay lên ý cảnh thạch toàn bộ rơi vào tần ti hoàng trong tay đi xuống đi vâng hai người ngừng lại lúc hưng phấn rời đi hai người rời đi sau tô tử khoanh chân ngồi xuống trước đó một trận chiến rất nhiều thứ hắn đều còn không có tiến hành chỉnh lý bất quá đối với hắn mà nói vô luận là hướng thiên tiếu vẫn là từ lòng tượng đám người hữu dụng nhất hay là bọn hắn kiếm khí tại hướng thiên tiếu trong n h ẫ n chứa đồ tồn tại hai thanh trên ngũ phẩm kiếm khí một chuôi là yêu tộc yêu hoàng kiếm một cái khác chuôi tự nhiên là lục tiên kiếm yêu hoàng kiếm kiếm như kỳ danh có chút ba khí toàn thân trên dưới tràn ngập không còn che giấu hoàng đạo nhìn thấy c h u ô i kiếm này liền giống như nhìn thấy hoàng giả d á n g lâm một dạng cùng nó so sánh lục tiên kiếm liền lộ ra mười phần bình thường từ bộ dáng nhìn lên giống như là một c h u ô i p h ẳ n g khí không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức thậm chí trên thân kiếm còn có không ít vết dạng nhưng liền là dạng này kiếm lại tốc độ cực nhanh vì cường đại lực lượng đứng hàng t h ậ p bất danh phong đầu bảng t h ậ p bất danh phong bên trong chỉ có lục tiên kiếm không được là nhân gian giới luyện khí sư chế tạo nó xuất từ tiên lăng là thượng cổ còn xuất lại theo tô tử nếu như không phải những cái này vết dạng cố gắng phẩm cấp còn sẽ cao hơn hẳn là pháp bảo nhất lưu bị thương sau đó mới rớt xuống đến lục tiên tên hẳn không phải là nói ngoa hướng thiên tiếu sử dụng trôi kiếm này chẳng cảnh hắn ấn tượng vẫn là hết sức sâu sắc trong kiếm ẩn chứa kiếm khí tuyệt không người tất cả hắn b ằ n g bạc hắn hạo xa hắn cường đại dĩ nhiên không phải nhân gian khí có thể sinh ra mặc dù không có ý cảnh gia trì nhưng vẫn như cũ có thể cùng ý cảnh tranh p h o n g thậm chí mạnh hơn có thể thấy được lồn đồn a hộp kiếm có thể ôn dưỡng kiếm khí cố gắng có thể chữa trị những cái này vết d ạ tô từ ánh mắt lóe lên bên cạnh ngân ý tức khắc hai tay đem hộp kiếm dâng lên hộp kiếm mở rộng bên trong kiếm khí ngang dọc không giống với kiếm khí sở hữu kiếm khí hắn kiếm khí mười phần tinh thuần giống như là một loại nào đó nguyên hoàn hảo kiếm khí đưa lối trong đó chẳng những có thể biến phải tăng ra kiếm khí thậm chí còn có thể sinh ra kiếm linh ma pha toai kiếm khí thì có thể đem hắn chữa trị đến hoàn hảo như lúc ban đầu từ s á c hộp kiếm chính là tam phẩm pháp bảo đồng thời cái này còn vẹn vẹn chỉ là mở ra b ù a vàng sau phẩm cấp nếu là toàn bộ để lộ tô tử không biết đạo kiếm này hộp phẩm cấp sẽ có cao bao nhiêu có lẽ là tiên khí nghĩ đến tô tử đem yêu hoàng kiếm lục tiên kiếm đều luyện hóa sau đó bỏ vào hộp kiếm bên trong cứ như vậy hắn đã có mười một chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí lần thứ hai thi triển thập phương kiếm trận sẽ có bao nhiêu kinh khủng liền hắn chính mình cũng không cách nào đánh giá mở ra hướng thiên tiếu nhẫn chữ vật tô tử tìm được một cái khác mình muốn đ ổ vật liền là hướng thiên tiếu thi triển cái kia tiên phẩm pháp thuật tiên h luân tuyệt lệnh tô tử hơi kinh ngạc là loại này cấp bậc pháp thuật ghi chép lại là bằng giấy mà không phải là ngọc giản bất quá tô tử cũng không ở cái này phía trên so đo mà là lật xem tiên luân tuyệt là hướng thiên tiếu từ tiên lăng bên trong thu hoạch được phẩm cấp rất cao có chừng tiên phẩm đ ỉ n h phong nếu như không được là bản thân xuất hiện hướng thiên tiếu hẳn là cái này thế giới khí vận c h i t ự a tô tử khoe miệng khẽ n h u ế c ánh mắt lấp lõe thiên luân tuyệt là một môn chỉ loại pháp thuật chia làm năm thức nhất chỉ tịch d i ệ t nhị chỉ l ụ c ma tam chỉ chu tiên tứ chỉ hoàng tuyển ngũ chỉ tăng sinh mỗi một thức đều là bá đạo tuyệt luân thuật pháp triệt triệt để để sát phạt chi thuật cũng bởi vậy thuật này mặc dù là tiên phẩm đình phong nhưng ở cái này phẩm cấp bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại cần cực cao nộ tính mới có thể học được giống hướng thiên tiếu bực này nhân vật cũng bất quá là học xong ba t h ứ c đầu mà thôi cũng lại còn không có triệt để hiểu rõ nếu không lúc trước thi t r i ể n ra đến uy lực cũng sẽ không yếu như vậy thuật này cũng đúng rất thích h ọ c ta tô t ử xem hết ánh mắt sáng lên cầu hoa tươi bảy chỉ là nghĩ đến mình bây giờ muốn học đồ vật tức khắc cảm giác thời gian căng thẳng trong tiên lăng h ắ ngoài còn thu hoạch được một môn tiên đỉnh n thu một phẩm h o p pháp phần thuật, tên là cành kim kiếm thêm chính hai khác khí cái tên quyết. Tăng trên tay phần này, cái kia chính là hai môn. Mặt khác luyện này, môn. là là kim kiếm kia đ ạ hắn cũng muốn đi học, dù sao không thể chỉ cũng muốn đi dù dựa sao v o ra hắn còn muốn cảm nộ g không gian ý cảnh dạng n à y tính toán thật là có điểm bận điệu còn có một việc suýt nữa quên mất tô tử khẽ giật mình nhớ tới hướng thiên tiếu khống khôi chi thuật trước mắt hắn mặc dù nắm giữ kiếm quỷ nhưng cái kia đồ chơi có thể không nghe hắn mệnh lệnh chỉ là bị chấn áp lấy mà thôi mà trước đó chiến đấu hướng thiên tiếu lại là khống chế một tôn kiếm quỷ đi ra chiến đấu nghĩ đến tô tử tiếp tục tại hướng thiên tiếu trong nhẫn chứa đồ lục lọi lên cuối cùng tìm được một mai ngọc giản loại này ngọc giản không phải duy nhất một lần sẽ không sau khi mở ra liền sẽ tiêu hủy thiên khôi quyết tô tử đọc lên nó danh tự lập tức cẩn thận nhìn xem lên vừa nhìn tô tử bên gọi ra kiếm quỷ vừa anh hai tôn kiếm quỷ đồng thời xuất hiện ở trước mặt cao hơn ba mét thân thể mười phần tác dụng n g uy hiếp lực đặc biệt là cái kia toàn thân trói gắn đầy đầu cắm đầy kiếm khí bộ dáng đã là băng lãnh lại là dữ tợn hai tôn kiếm quỷ đều là bị tô t ử kiếm ý chân áp quỳ một chân xuống đất chỉ bất quá từ hắn run dậy thân thể có thể thấy được bọn chúng như trước đang g dãy r ù a thiên khôi vô đạo thương khung truy vũ mệnh do hư vô hồn quy vô lượng tô t ử sau khi xem xong tay phải hai chỉ thành kiếm trực tiếp đã vận hành lên thiên khôi quyết đối với những người khác mà nói thuật này có lẽ có ít tối nghĩa khó nói nhưng đối với hắn mà nói thật không có độ khó gì thế là hai giọt đỏ thấm tinh huyết từ đầu ngón tay trôi nổi đi ra dung nhập vào kiếm quỷ thể nội nhập thể sau đó dọc theo riêng biệt quỹ tích bắt đầu lan tràn phát giác được tất cả những thứ này kiếm quỷ bắt đầu kịch liệt dãy r i ụ a chỉ tiếc tồn tại tô từ kiếm ý chấn áp bọn chúng căn bản hiện không dậy nổi một tia sòng lớn một lát sau yên lặng như tờ hai tôn kiếm quỷ trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh cuối cùng đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía tô tử ánh mắt lộ ra thần phục cùng chương một trăm bảy mươi tám luyện hư kiếm quỷ bảy năm ba bốn cầu đặt mua giờ khắc này tô tử dĩ nhiên triệt để trưởng khống cái này hai tôn hóa thần đỉnh phong kiếm quỷ cái này kiếm quỷ bình thường thực lực vẹn vẹn chỉ có nguyên anh kỳ là nhìn đối thủ tu vi mà định ra tỷ như ban đầu ở tiên lăng ngay từ đầu đối mặt t ầ n ti hoàng lúc vẹn vẹn chỉ có nguyên anh thất trọng mà thôi sau đó tần ti hoàng phục dụng bạo huyết đan thực lực tăng lên trong cơ thể nó kiếm ý dần dần thức tỉnh thực lực cũng theo đó lấy được tăng lên đề cao đến hóa thần kỳ sau đó tô tử xuất thủ kiếm quỷ thể nội tất cả kiếm ý thức tỉnh thực lực đề cao đến hóa thần đ ỉ n h phong đối với cái này hai tôn kiếm quỷ tô tử vẫn là hết sức hài lòng dù sao hóa thần đ ỉ n h phong cấp thực lực thật sao dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ mà liền ở tô tử gật đầu thời điểm hai tôn kiếm quỷ lại là đột nhiên đứng lên ôm ở cùng một chỗ ân tô t ử lông mày n h u lại bởi vì hắn nhìn thấy hai tôn kiếm quỷ thế mà giống như là thủy gặp thủy đồng dạng sinh ra d u n g hợp mặt ngoài thân thể phù hiện một lăn tăn d u n g động tại năm cái hô hấp sau nguyên địa chỉ còn lại có một tôn kiếm quỷ chỉ bất quá cái này kiếm quỷ nhìn qua thấp không ít vẹn vẹn chỉ có cao hai mét nhưng trên người khí tức lại là biến càng thêm cường đại tức chính là tô t ử đều hơi có chút đ ộ n g d u n g thấy đi ra cả hai sát nhập sau đó kiếm quỷ thực lực dĩ nhiên siêu việt hóa thần c h i cảnh cùng ngân y đồng dạng đặt chân luyện hư chỉ bất quá bởi vì pháp tắc áp chế cảnh giới cũng không có sách t h ă n g đi lên không nghĩ đến cái này kiếm quỷ trong lúc đó còn có thể dung hợp cùng một chỗ s ơ lên c ằ m tô từ ánh mắt nhắm lại lâm vào trầm âm cái này thật là hắn sở liệu không kịp bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều dù sao cái này cũng là chuyện tốt hai tôn hóa thần cấp kiếm quỷ mạnh thì có mạnh nhưng cái nào có thể so với luyện hư đây cho nên nói kiếm quỷ thực lực tăng lên hẳn là đến từ kiếm hồn kiếm hồn càng nhiều kiếm hồn càng mạnh như vậy kiếm quỷ có thể phát huy ra thực lực liền sẽ càng cao tô tử khẽ gật đầu kiếm quỷ mặc dù là khôi lỗi nhưng tương đối đặc t h ủ có thể nói là tụ tập bách ra sở trường lấy hồn làm chủ nghĩ xong tô tử cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều mệnh ngân y kìa kiếm quỷ tại hai bên hộ đạo sau liền bắt đầu bế quan trước đem hai môn pháp thuật học được sau đó cảm nộ không gian ý cảnh không gian ý cảnh là nhất định phải cảm n g ộ đi ra bởi vì phi thăng con đường quá nhu cầu liên dạng này thời gian chậm rãi đi qua bất chi bất giác đã là bảy năm sau trong bảy năm này chính đạo đại địa có mới chính đạo c h i chủ chính là cái kia văn khắc tà tại hắn quản lý phía dưới chính đạo cũng không có quá mức xuống dốc về phần ma đạo vẫn là trước sau như một hoang vu nghìn vạn dặm nhìn không thấy một tấc người ở dù sao lúc trước người có thể đều chết sạch chư vị tăng thêm sức một tòa xích hồng địa núi lửa bên trên đứng đấy ba người ba người vây quanh một tôn cực lớn hỏa lò thâu nhập pháp lực chính là cựu U ma quân thần ti hoàng cùng thái nhạc cô minh lúc này bọn hắn sớm đã không cùng đi ngày trên người tràn ngập ý cảnh khí tức theo thứ tự là h ỏ a diễm b i ể n cả bi thương lại không một người thất bại toàn bộ đột phá đến hóa thần kỳ có lẽ tâm niệm bố trí ý niệm thông suốt vẹn vẹn chỉ tốn ba năm liền hoàn thành đột phá còn lại thời gian tại cựu ưu ma quân dưới sự đề nghị tần ti hoàng cùng thái nhạc cô minh đều là trở thành hắn giúp đỡ kiếm này như thành chính là thanh thứ mười lăm trên ngũ phẩm kiếm khí cựu ưu ma quân ánh mắt lộ ra hưng phấn mặc dù toàn thân mồ hôi đ ầ m địa mặc dù thần sắc có chút m ỏ i mệt cũng không cách nào che lấp cái kia sáng ngời ánh mắt mặc dù những cái này tô từ mà luyện chế nhưng thân làm một cái luyện khí sư thường thường quá trình luyện chế mới là rất làm hắn vui vẻ đặt ở hướng này vẹn vẹn bốn năm thời gian liền có thể luyện chế mười lăm trôi trên ngũ phẩm kiếm khí đây là khó có thể tưởng tượng nhưng bước nhập hóa thần sau đó nhất là lĩnh ngộ vẫn là hỏa diễm ý cảnh luyện khí tạo nghệ tức khắc tiến bộ như bay triệt để tăng lên cấp độ cựu ưu lão quỷ đừng quên ngươi hứa hẹn chúng ta hai người có thể đều m u ố n hai thanh trên ngũ phẩm tần ti hoàng trên c h á n cũng là đổ mồ hôi đầm địa như nước con ngươi chiếu đến cái kêu hỏa lò chập trởn ánh lửa không sai thái nhạc cô minh gật gật đầu yên tâm đi hiện tại đối với ta mà nói Trên ngũ phẩm cũng không phải là việc khó gì. cựu ũ n không g gì. khó phải việc là c Ma Quân c ưu ờ i tiếng, ngữ khí thoải mái. ngươi lớn ngữ Như thế nhìn đến, một thế thể bắt khí đ có ầ ma quân nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu được cái kia phải nắm chặt luyện chế a điện chủ bế quan nhiều năm như vậy c ũ nhưng g k ô Tô không n luyện thần ti hoàng vẫn là hiểu khá rõ. Thiên phu tuyệt luân, tức chính là ý cảnh, đại thừa kiếm ý cũng không hoa nhiều thiếu thời gian liền cảm nộ n g gì. biết tại cái Đối với ti hiểu đại kiếm thiếu thời đi dết tu Tử, tuyệt tức thừa đạo hoa phu là là chóc cảm khá h rõ. ra. ý ý bây giờ thế mà c h ọ n vẹn bế quan bảy năm điều này thực để cho nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi điện chủ không phải là chúng ta có khả năng suy đoán không cần suy nghĩ nhiều thái nhạc cô minh nói ra lại nói thiên địa kiếm tông văn khắc ta đã tới rất nhiều hồi nhiều lần dâng lên thần phục lệnh ngược lại cũng có ý tứ bây giờ chính đạo tàn l ù i một cái hóa thần tu xít đều không có mà chúng ta ma đạo mặc dù chỉ có chúng ta mấy người nhưng mỗi một đều có thể chấn áp bọn hắn chính đạo năm nghìn năm ngươi nói hắn có thể không hoảng hốt sao cựu h u ma quân s ù y cười một tiếng bước nhập hóa thần sau đó hắn càng thêm cảm thụ đến hóa thần cường đại xa hoàn toàn không phải nguyên anh kỳ có thể so sánh văn khắc tà mặc dù cao tuổi nhưng lại tâm tư kín đáo tại hắn nhìn đến điện chủ sớm muộn là muốn đạp thiên mà đi hiện tại thần phục h ẳ n g qua là thỏa hiệp cùng cầu xin tha thứ thôi thần ti hoàng giao động lắc lắc đầu nói đến đạp thiên tất nhiên điện chủ muốn đạp thiên tại sao không lấy người trong thiên hạ làm thế bây giờ bảy năm quá khứ còn chưa động thủ là ở chờ đợi vẫn là khác có phương pháp đây là rất lệnh ba người nghi hoặc địa phương tức chính là văn khắc tà cũng là như thế ý nghĩ bảy năm qua một mực trôi qua lo sợ bất an dù sao hướng thiên tiếu sở tác sở vi rõ mồn một trước mắt đây hẳn là khác có phương pháp tần ti hoàng suy nghĩ một chút nói ra nhớ kỹ bảy năm trước ta nhìn thấy điện chủ đem huyết trong đỉnh mười ước sinh linh huyết nhục thần hồn toàn bộ rót và o hữu hồn phiên bên trong vừa nói như vậy cái kia cũng không cần gì t h ế nghe vậy hai người k h ẽ giật mình lập tức sắc mặt khẽ buông lỏng mặc dù tu ma đạo nhưng diệt thế vẫn là quá khó có thể tưởng tượng đang ở ba người còn đang thảo luận thời điểm ma điện dây núi bên ngoài lại tới một đám người chương một trăm bảy mươi chín trí cao ý cảnh Bốn bốn, cầu đặt mua tông chủ chúng ta đây đã là lần thứ bảy đến ma đạo đại địa mỗi lần đều là nhiệt tình mà bị hờ hững thật sự là khuất l ụ một đầu đường núi bên trên bốn cái thân mặc đạo b à o màu trắng bóng người chậm rãi đi tới cầm đầu tự nhiên là văn khắc tả hắn bây giờ đã là chính đạo c h i chủ nghe được bên cạnh đệ tử lầm bầm âm thanh hắn tức khắc ngừng xuống tới c h ư n g đệ tử một cái l ạ n h giọng đạo cho bản tông nhắm lại ngươi miệng nơi này là ma đạo lĩnh vực cái kêu ma điện điện chủ tu vi thông tiên nếu là bị hắn nghe được chúng ta liền đi không vâng nhìn thấy văn khắc t à không vui ánh mắt đệ tử cổ co rụt lại không dám nói nữa nói bất quá sư tôn thời gian quá khứ cũng có bảy năm làm sao ma đạo đại đ ị a bên trên vẫn là liêu không có người ở a bọn hắn không nghĩ phục hưng sao mặt khác một cái đệ tử tò mò hỏi đạo chính là bởi vậy vi sư mới có thể hàng năm đều đến nơi này một lần văn khắc t à ánh mắt nhắm lại một đạo tinh quang loại qua theo lý thuyết cái kia thanh niên tu sĩ xem như ma điện c h i chủ lý nên ở nơi này bảy năm thời gian bên trong phục hưng ma đạo nhưng mà sự thật lại là tương phản nơi này vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây hoang vu bởi vậy có thể thấy được cái kia thanh niên tu sĩ c h i tâm đã không ở nhân gian giới đoán chừng cùng cái kia hướng thiên tiếu đồng dạng đều muốn phi thăng về phần thanh niên tu sĩ có thể hay không mô phỏng hướng thiên tiếu lấy chúng sinh làm tế ngưng tụ đạp thiên tri môn hắn căn bản là không lo lắng bởi vì lúc t r ư ớ c trôi này ưu hồn phiên bên trong hắn thấy được đến mười ước tính quỷ vật nếu như cái kia thanh niên tu sĩ thật muốn lấy chúng sinh làm tế khẳng định sẽ không đem nhiều như vậy tế phẩm luyện làm quỷ vật cho nên tại hắn nhìn đến thanh niên tu sĩ hẳn còn có những phương pháp khác đặc t i ê n cũng bởi vậy hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi biểu hiện ra thần phục c h i tâm đến lúc đó chỉ cần thanh niên tu sĩ phi thăng nhân gian giới đem lần thứ hai vì chính đạo quản lý ai cảm giác năm nay lại là không công mà lui tên đệ tử kia khẽ thở dài miệng khí đang lúc văn khắc tài nhữ mày muốn trách mắng lúc nơi xa dãy núi chỗ sâu lại là tuân ra xuất hiện một cỗ cực kỳ khí thế kinh người nay khí thế sông thẳng vân tiêu vô cùng c ư ờ n g đại chung quanh hư không đều xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn g như là phá t o á i như gương sáng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra đại địa đang run rẩy sơn mạch đang lay động từng đầu giữ tợn khe danh ngang dọc bốn phương vẹn vẹn chỉ là một giây thời gian lại giống như là cuối ngày giáng lâm sư tôn đây là cái gì ba tên i đệ tử đều là dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân mềm l ũ n trực tiếp ngồi ở trên mặt đất văn khắc tà không có trả lời bọn hắn bởi vì hắn giờ phút này trong lòng cũng là hiện lên kinh khủng hắn mặc dù là nguyên anh đ ỉ n h phong thực lực mạnh hơn đệ tử không ít nhưng tại bậc này khí thế trước mặt nguyên anh cùng kim đ a n có cái gì khác biệt đâu đều là run dế đây là hóa thần kỳ khí thế sao văn khắc tà bờ ngôi trắng bệnh thân thể run dậy ở cổ này khí thế lần này hắn như âm s ơ n nhạc vô luận là b ả vai vẫn là thần hồn đều cảm thụ đến vô cùng áp lực giống như là một giây sau tử vong liền sẽ giáng lâm hô hấp đều biến khó khăn vẹn vẹn chỉ là bảy năm người này liền trưởng thành đến kinh khủng như vậy trình độ sao văn khắc tả trong mắt sợ hãi nhớ kỹ lúc trước tô từ đột phá tới hóa thần lúc khí thế cố nhiên kinh người nhưng còn không có đi đến nhường hắn hoàn toàn không có ngăn cản ý niệm nhưng giờ này khắc này trong lòng của hắn có chỉ là e ngại hoảng sợ sợ hãi hắn nghĩ muốn minh viễn mà lì khai nơi này lại cũng không nên tới gần phải biết dù cho là hướng thiên tiếu cũng không cách nào cho hắn cái này loại cảm giác cái này tuyệt đối đã trải qua siêu việt hóa thần tại phía xa hóa thần phía trên liên hư không đều không thể thừa nhận ở huống chi là hắn sư tôn chúng ta có thể không đi sao ba tên i đệ tử cũng không phải đồ đần tự nhiên minh bạch có thể phóng thích bậc này khí thế ở giữa thiên địa chỉ có ma điện c h i chủ liền được ma chủ có khả năng nắm giữ vị sư là mang các ngươi đến tường trải nếu là có thể tại ma chủ ánh mắt ổn định dáng người chuyện này với các ngươi ngày sau tu hành sẽ rất có ích lợi văn khắc ta hít sâu một hơi cố gắng nhường tâm tình mình bình phục lại trầm giọng nói ra ma chủ là bậc nào nhân vật chính là là nhân gian giới đỉnh cao nhất cường giả không người có thể cùng với sánh ngang tức chính là hắn tại trước mặt cũng bất quá là run dế ngươi nhưng nếu có thể ở ma chủ trước mặt ổn định tâm cảnh cái này đem là một trận tạo hóa cái này ba tiên đệ tử nhìn chăm chú một cái trong mắt vẫn như c ũ e ngại tại trong lòng bọn họ phía trước dĩ nhiên là bóng đêm vô tận ma thổ một khi đi vào liền có khả năng không ra được đi thôi văn khắc tà ổn định đạo tâm dọc theo đường núi đi về phía trước đang tại luyện chế kiếm khí k i ể u u m a quân ba người cũng cảm ứng được cố khí thế này đao nhau ngừng trên tay sống điện chủ xuất quan thần ti hoàng ánh mắt sáng lên sắc mặt vui sướng cái này là bực nào khí thế kinh người a thái nhạc cô minh có chút rung động nói ra ba người đều là hóa thần tu sĩ cho nên không giống văn khắc tà đám người đồng dạng như vậy không chịu nổi bất quá trong lòng vẫn là tràn đầy chấn động khí thế kia lệnh bọn hắn cũng sinh không nổi bất luận cái gì dám cùng chiến đấu dũng khí không cách nào tưởng tượng điện chủ thực lực đến đáng sợ đến bực nào cảnh giới cựu h u ma quân tự lẩm ba người đối với t ô từ tư chất ngộ tính thế nhưng là cực kỳ rõ ràng lúc trước vẹn vẹn hai tháng liền có thể minh nộ g giết chóc ý cảnh bây giờ bảy năm thời gian thật là không cách nào tưởng tượng lại sẽ có như thế nào tinh tiến đi thôi điện chủ tất nhiên xuất quan chúng ta tự nhiên phải đi mời lễ thần ti hoàng suy nghĩ một chút nói ra lý nên như thế cái khác hai người cũng là dạng này ý nghĩ thế là ba người liền hướng lấy t ô từ bế quan địa phương bay đi bế quan tri địa tô tử khoanh chân ngồi ở đỉnh núi cao mây biển bên trong tả hữu kiếm quỷ cùng ngân y như là pho tượng đồng dạng nhắm hai mắt vĩnh hằng mà đứng ở nơi nào phảng phất bị dừng lại không hổ là không gian ý cảnh thật sự là khó có thể minh mộ tô tử chậm rãi mở mắt ra trong mắt một mảnh thâm thúy chấm ngưng mặc dù ý cảnh phân k h á c tam đẳng nhị đẳng nhất đẳng cùng đỉnh c ấ p nhưng đỉnh cấp bên trong cũng có phân chia giống không gian cùng thời gian hai loại ý cảnh cơ hồ có thể dùng trí cao đến đặt tên có thể cảm nộ ra loại này ý cảnh sinh linh không nói vạn người không được một ư ớ c ư ớ c bên trong cũng không chắc có một cái nhưng chỉ cần có thể minh nộ đi ra đừng nói độ kiếp kỳ đại thừa kỳ thành tiên cũng chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi chương một trăm tám mươi thần cấp nộ tính phía trên bảy năm thời gian tô tử cơ hồ đều tốn ở cảm nộ thời gian ý cảnh bên trong cảm nộ loại này ý cảnh có hai loại cực đoan hoặc là hoàn toàn s ở không tới một bên căn bản tiến vào không đến cảm g ộ trong trạng thái lại có là tiến vào sau như không hiểu ra thứ gì là lui không ra mà loại trạng thái này cũng là nguy hiểm nhất bởi vì ngươi nếu là một mực không đoạt được liền sẽ vẫn ngồi như vậy thẳng đến thọ nguyên hao hết tức chính là lấy tô từ ngộ tính cũng là bỏ ra bảy năm thời gian mới có một ít cảm g ộ nhưng vẫn như c ũ không thể chạm tới bản chất cảm g ộ ra không gian ý cảnh có lẽ được tăng lên một chút ngộ tính mới được tô từ ánh mắt nhữ lại nộ tính cũng không giống như linh can còn có thể tiếp tục sách thăng đi lên l i ê n là không biết đạo thần cấp nộ tính phía trên là cái gì giống như là tăng lên nộ tính cần mười ước điểm số đặt ở trước kia có lẽ có ít khó khăn nhưng bây giờ mà nói quả thực là dễ như chở bàn tay nếu là biết rõ không gian ý cảnh như thế khó có thể càng nộ lúc trước nên chờ đợi hai tháng huyết ma hoa vừa thành t h ủ liền có thể thu được gần ba mươi ước điểm số tô t ử vặn vẹo hồn éo cổ chậm dại đứng lên toàn thân phát ra lốp bốp s ư ơ n g cốt giòn v a n g tiếng tuy nói hao tốn bảy năm thời gian vẫn không có cảm lộ ra không gian ý cảnh cái này nhìn qua tựa hồ có chút lãng phí nhưng bảy năm bên trong tô tử không chỉ có riêng chỉ là cảm lộ ý cảnh hắn còn đem tiên luân tuyệt cùng canh kim kiếm quyết hai môn pháp thuật toàn bộ tu luyện đến viên mãn cảnh giới mặt khác pháp lực tu vi cũng đạt tới hóa thần đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân luyện hư nếu không phải tồn tại pháp tắc áp chế hắn thậm chí đã trải qua đột phá hơn nữa cái này bảy năm thời gian không chỉ là cho hắn cũng là cho tần ti hoàng đám người dù sao những người này thật sao hắn tu vi tăng tiến ý cảnh cảm nộ g giống như ăn c ơ m uống nước đồng dạng đơn giản nộ tính nếu là tăng lên có lẽ liền có thể cảm nộ g ra không gian ý cảnh tô từ hai tay thả lỏng phía sau nhìn phía xa phương vân hải lấy hắn bây giờ nộ tính ngược lại không được là không cách nào cảm nộ g ra không gian ý cảnh tốn trăm năm thời gian hẳn là không có vấn đề nhưng trăm năm a mặc dù tô từ hiện tại tồn tại năm nghìn năm tuổi thọ cũng không nghĩ như thế lãng phí ở nơi này phía trên hiu hiu hiu đông nhiên xa phương có ba đạo khí tức không chút nào che lấp mà nhanh chóng tới gần phát giác được này khí tức tô từ ánh mắt khẽ động lập tức gật gật đầu ba người này cũng đúng không để cho hắn thất vọng cũng đã đột phá đến hóa thần kỳ cứ như vậy phi thăng trên đường những người này cũng có thể tự vệ gặp qua điện chủ ba người một vừa rơi xuống đứng ở tô t ử trước mặt cách đó không xa trên đất trống hai tay chắp tay sắc mặt cung kính không sai tô t ử đánh giá ba người mỉm cười nghe vậy tần ti hoàng ba người tức khắc nhìn chăm chú một cái trên mặt cũng lộ ra tiếu dung lấy điện chủ bậc này lãnh đạm tính tình có thể nói ra hai chữ này quả thực không dễ dàng a xem các ngươi trên người địa hỏa khí tức vừa rồi có lẽ tại luyện chế pháp khí a tô t ử ánh mắt rơi xuống cựu lũ ma quân trên người điện chủ anh minh cựu U ma quân trong lòng hơi đậu, quỳ xuống, thuộc sau đầu luyện Ma một năm năm, tâm ra gian, phía chân thân trong lòng dùng trên, toàn nhập bên trong.、Rõ、ràng, khí rất đủ, nhìn bộ dáng, thời đột thì rất thu t Rõ vào hoạch hơi hạ phá khí khí đó đáy đủ, bộ bỏ ở ưu ơ n giọng nói g đối khá. h Tô tử vừa c ma quân khẽ giật mình lập tức cười đạo từ khi bước nhập hóa thần sau đó thuộc hạ luyện khí tạo nghệ liền vào bước như bay vẹn vẹn năm năm thời gian cũng đã đánh tạo ra được mười bốn chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí mặt khác thứ mười lăm thanh kiếm khí cũng đem luyện chế song song hẳn là hai ngày này sự tỉnh cũng đúng vượt quá ta đoán trước b ả n coi là n g ư ờ i ít nhất phải h ò a hai mươi năm công phu tô t ử ánh mắt hơi ngạc nhiên cái này thật có điểm nhường hắn ngoài ý muốn cựu u ma quân luyện khí bên trên thiên phú kỳ thật tính không được có bao nhiêu cỡ nào yêu nghiệt cho dù nói đột phá đến hoa thần luyện khí tạo nghệ cũng không trở thành tăng lên nhiều như vậy phải biết trên ngũ phẩm pháp khí thật sao dễ dàng như vậy luận chế tháng tư năm một bốn trôi điều này thực có hơi nhiều từng có may mắn từng tiến vào một lần đốn nộ g cựu ưu ma quân cũng không giấu giếm nói ra thì ra là thế tô t ử giật mình khẽ gật đầu cái gọi là đốn nộ g tức là dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào một loại nào đó thiên nhân hợp nhất trạng thái nằm trong loại trạng thái này thần du thiên địa mượn nhờ thiên địa đại đạo tư thế nộ tính sẽ ngắn ngủi lấy được tăng lên trên diện rộng k i ự u u ma quân có thể có như thế luyện khí tạo nghệ liền có thể hiểu kỳ thật không chỉ là k i ự u u ma quân những người khác bao quát vân thủ ở bên trong cái này bảy năm thời gian đều có không nhỏ kỳ ngộ cái này đặt ở trước kia là khó có thể tưởng tượng cho nên có người nói lúc này không phải là đi theo điện chủ ảnh hưởng lời này vừa nói ra chọc người suy nghĩ sâu xa bởi vì bốn người phát hiện từ khi gặp được tô tử cũng lại trở thành hắn tùy tùng sau bản thân vật khí hoặc giả nói là khí vận tựa hồ đã khá nhiều khí vận là một loại rất huyền diệu đồ vật nói không rõ không nói rõ nhìn không thấy không bắt mỗi người đều có khí vận nhưng có nhiều người có ít người khí vận nồng hậu dày đặc người vô luận làm chuyện gì đều sẽ xuôi do xuôi nước thậm chí trên trời còn có thể rất đĩa bánh khí vận mỏng manh người vậy liền khó chịu uống nước lạnh đều có thể nhét cái răng cho nên bốn người cảm thấy tô tử trên người khí vận mặc dù nhìn không thấy nhưng tuyệt đối vô cùng nồng hậu dày đặc đi theo người như vậy bản thân khí vận không chừng cũng có thể biến nhiều vân t h ủ đây tô từ đem ánh mắt từ trên người ba người thu hồi hỏi đạo đang tại bế quan bên trong vân tiểu mội tại sáu năm trước liền đột phá đến kim đăng kỳ đoán chừng hiện tại cũng nhanh trùng kích nguyên anh a thần ti hoàng cười đạo nhanh như vậy tô từ lông mày nhữ lại đối với bình thường tu sĩ mà nói tu hành là một cái cực kỳ dài lâu quá trình vô luận là đại cảnh giới vẫn là tiểu cảnh giới trong đó đột phá đều cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian vân thủ tư chất bình thường theo lý thuyết bảy năm thời gian nàng đều chưa hẳn có thể sờ đến kim đan kỳ ngưỡng cửa vân tiểu nội có chỗ gặp gỡ tựa hồ thu được một cái tiền nhân truyền thừa thần ti hoàng nhìn ra tô t ử n g h i hoặc tức khắc giải thích đạo dạng này sao tô t ử cũng không truy đến cùng dù sao mỗi người đều có bản thân cơ duyên thiên địa kiếm tông văn khắc tả tới đây cầu kiến ma chủ tại tô từ ý niệm rơi xuống n g á y mắt đông nhiên một đạo thanh â m tại giữa thiên địa đột nhiên vang h ổ c h ư một trăm tám mươi mốt có nghĩ tới hay không bản điện vì sao muốn giữ lại các ngươi văn khắc tà tô từ hơi nhũ mày đối với người này hắn vẫn là có một chút như vậy ấn tượng nhớ kỹ là một cái lao đầu ban đầu ở hắn cảm ứng bên trong tu vi cũng coi là không sai xem như hóa thần phía dưới người thứ nhất chỉ cần cái này chất dinh dưỡng tới tìm hắn làm gì vâng tần ti hoàng nhìn t ô từ một cái chắp tay đạo văn khắc tà bây giờ đã là chính đạo c h i chủ hàng năm đều sẽ đến ma điện tìm ngài một lần chỉ bất quá bởi vì ngài đều tại bế quan như thế sao tô từ ánh mắt nhắm lại tần ti hoàng vừa nói như thế hắn đại khái cũng minh bạch văn khắc tà sở cầu là cái gì đơn giản là thần phục thôi chỉ là hắn muốn được cho tới bây giờ cũng không phải là thần phục bằng không thì bảy năm trước hắn liền làm há lại sẽ chỉ hoan đến bây giờ điện chủ là đuổi đi vẫn là bên cạnh thái nhạc cô minh hỏi đạo mang đến a dù sao mầm móng cũng thành thục tô t ử sắc mặt bình tĩnh ánh mắt thâm thúy cho người nhìn không ra hắn cảm xúc mầm móng không chỉ là thái nhạc cô minh cái khác hai người cũng là s ứ n sở có chút không rõ hạt giống này là có ý gì bất quá thái nhạc cô minh cũng không nghĩ nhiều liền mở miệng cao giọng đạo đến thanh â m như nước thủy triều c u ầ n c u ộ n mở ra lan tràn khắp nơi bắt hoang ở phía xa chân núi chờ đợi văn khắc ta nghe được sắc mặt tức khắc vui vẻ lập tức mang theo ba tên đệ tử đẳng không mà lên hướng về tô t ử ở tại sơn phong bay tới gặp qua ma chủ bảy năm quá khứ khi thấy tô t ử khuôn mặt lúc văn khắc ta vẫn là con ngươi co rụt lại nội tâm hiện lên e ngại rõ ràng chỉ là đứng ở nơi nào cũng chưa hề đụng tới rõ ràng cái gì khí tức đều không có bộc lộ rõ ràng sắc mặt như vậy mà bình tĩnh nhưng lại nhường trong lòng người không hiểu xuất hiện khó nói lên lời kinh khủng áp lực giống như là một tòa đứng thẳng vào vân tiêu cự phong châm điện điện đặt ở trên bờ vai thậm chí thần hồn lên hô hấp đều biến khó khăn văn phần văn khắc tà bởi vì tu vi tương đối cao cũng vẫn có thể ổn định tâm thần nhưng sau lưng ba tên đệ tử lại là đã sợ đến hai chân đều đang run rẩy sắc mặt trắng bệnh mồ hôi đầm địa bộ dáng kia giống như là nhẹ hơi đụng liền sẽ sủi lơ trên mặt đất một dạng cái này chính là ma chủ sao thật sự là một cái so hướng thiên tiếu còn kinh khủng hơn vạn phần tồn tại văn khắc tà hít sâu một hơi giấu ở tay hao dưới nắm chặt hai n ắ m đấm cố gắng nhường tâm tình mình bình phục lại đến văn khắc tà nơi đây chính là ma thổ ngươi một chính đạo nhân sĩ lặp lại nhiều lần tới đây ý muốn như thế nào là đây thái nhạc cô minh tựa hồ đối văn khắc tà có chút hiểu thậm chí còn có chút gặp nhau trong giọng nói mang tới một chút chế nhạo nghiền n g ấ m nghe vậy văn khắc tà khỏe mặt giật một cái chính ta bất lưỡng lập hắn trước đó thân làm kiếm tông phó tông chủ tự nhiên không có khả năng cùng thái nhạc cô minh là bằng hưu thái nhạc cô minh sớm biết hắn ý đổ đến bây giờ như vậy lý do cũng tự nhiên là nói móc đ ặ t ở hướng này hắn tất nhiên sẽ không nuốt xuống khẩu khí này chỉ là bây giờ thời thế không do người a vô thượng ma chủ ta tên văn khắc tà là bây giờ chính đạo đứng đầu nghị xuất chính đạo thần phục với ngài bộ hạ văn khắc tà không có để ý tới thái nhạc cô minh mà là một chân quỳ xuống túi đầu nói ra hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bởi vì hắn cũng rõ ràng ma đạo tu sĩ không thích con con quân quấn tô t ử thật sâu nhìn xem hắn không có nói chuyện trang diện trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị ngột ngạt có chút kiềm chế cái này khiến văn khắc tà nội tâm cũng biến thành lo lắng bất an người rất thông minh thật lâu tô t ử chậm rãi mở miệng Ngậy! văn khắc tà khẽ giật mình nhưng không dám ngầm đầu bởi vì hắn không nguyện ý cùng tô t ử mắt đ ố i mắt ánh mắt kia liền giống như cựu u đồng dạng giống như là sẽ thôn vệ một người tâm thần ngươi rõ ràng bản điện sẽ không ở cái này thế giới ở lâu a tô tử tiếp tục nói ra lời này nhường văn khắc tà trong lòng khẩn trương nếu không cái này phiến ma thổ sớm nên ở nơi này bảy năm thời gian bên trong một lần nữa phun múc mà không phải là bây giờ cái này vẫn như cũ lùi bại cảnh tượng ngươi nghĩ bản điện rời đi về sau một lần nữa dẫn đầu chính đạo trở thành cái này giữa thiên địa chính thống tô tử thanh âm bình tĩnh nhưng lại cho người ta áp lực là văn khắc tà không có che che lấp lấp trực tiếp trả lời tất nhiên ý nghĩ bị người khám phá hắn tự nhiên sẽ không chết con vịt cứng rắn nhất huống chi đối mặt vẫn là như thế một tôn ma chủ ý nghĩ không sai tô t ử ánh mắt sâu thẳm có thể ngươi có nghĩ tới hay không bảy năm trước bản điện vì sao muốn giữ lại các ngươi lời vừa nói ra vô luận là văn khắc tà vẫn là thái nhạc cô minh ba người đều sửng sốt một chút tại bọn hắn nhìn đến tô t ử hẳn là có c à n g phương pháp tốt dù sao lấy sinh linh làm t ế sinh ra nghiệp lực quá kinh khủng mặc dù có khả năng rời đi d ư ớ i này đoán chừng ngày sau tu hành đại đạo cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn nhưng bây giờ tô tử nói như vậy cái này nhường bọn hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí chẳng lẽ nói tô tử vẫn là muốn dùng hướng thiên tiếu phương pháp sao mà cái này bảy năm là bởi vì bị sự tình k h á c chỗ chỉ hoãn thái nhạc cô minh ba người ngược lại còn tốt dù sao ba người là tô t ử cái này một phương không cần lo lắng nhưng văn khắc tà liền triệt để luôn cuống chỉ thấy hắn con ngươi đột nhiên co lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng hắn ha to miệng lại không nói ra được bất kỳ lý do gì đến nhường tô từ đỉnh chỉ lấy chúng sinh làm tế cách làm bởi vì thân làm chính đạo chi chủ hướng thiên tiếu cũng có thể làm ra loại chuyện đó hướng chi là trước mắt ma chủ hướng thiên tiếu cái gọi là đạp thiên phương pháp vẹn vẹn chỉ là tầm thường đạo bản điện không sẽ chọn dùng tô từ chậm rãi nói ra nghe vậy văn khắc tà tức khắc buông lỏng toàn độ người miệng lớn miệng lớn mà thở gấp khí vừa rồi một chớp mắt kia hắn đã trải qua đánh hơi được tử vong vị đạo các loại văn khắc tà bỗng nhiên lại khe giật mình tất nhiên không phải cái này nguyên nhân cái kia lại sẽ là cái gì nguyên nhân đây tô t ử đều nói như vậy hiển nhiên cũng không phải là bởi vì t ử bi mà lưu người trong thiên hạ một mạng hẳn là có cái khác tác dụng nhưng cái này tác dụng đơn giản làm sao suy nghĩ đều không biết là chuyện tốt mà chủ văn khắc tà nâng lên dũng khí ngẩng đầu muốn cầu xin lại là đối mặt tô từ cái kia hờ hưng ánh mắt không hiểu hắn có dự cảm không tốt mà một giây sau sau lưng lại là vang lên ba đạo thê lương kêu rên nghe nói tiếng này hắn đột nhiên quay đầu thế là hắn thấy được một đời máu tanh nhất cùng tàn khốc một màn hắn chỗ quý trọng tự tay d ạ y bảo đi ra ba tên đệ tử giờ phút này dĩ nhiên đại biến bộ dáng vô cùng kinh khủng chương một trăm tám mươi hai huyết ma hoa nở diệt thế thiên hạ chỉ thấy ba tên đệ tử thể nội dài ra lít nha lít nhít giữ tận sợi dễ che kín gai ngược mang theo màu đỏ tươi huyết n ụ nhất là là ở đỉnh đầu bọn họ càng là có một đoá huyết hồng đoá hoa nở rộ ra cánh hoa đỏ thẫm nhỏ xuống lấy huyết dịch phía trên tồn tại quỷ dị đường vân giống như ác quỷ tại bọn chúng xuất hiện nháy mắt ba người thân thể nháy mắt khô gầy đi da bọc xương lại hai hơi qua đi thậm chí ngay cả xương cốt cũng không có nguyên địa chỉ còn lại đen kịt tặc chết huyết ma hoa thế nhưng là vô cùng bá đạo ma hoa chẳng những nuốt người thần hồn huyết đục thậm chí ngay cả xương cốt đều sẽ một c ũ n g thôn phệ thấy như vậy một màn không chỉ là văn khắc tà t ứ c chính là tần ti hoàng ba người cũng là l ệ n h cả người như r ứ t vào hầm băng doa đến sắc mặt đều trắng một phần dù sao loại thủ đoạn này thật sự là quá mức tàn nhẫn quả thực là đem một cái người cho triệt để thôn phệ sạch sẽ a ma đầu ma đầu văn khắc tà ngay từ đầu có chút kinh khủng nhưng rất nhanh sau khi tính hồn lại mãnh liệt mà nhìn về phía tô tử phía sau pháp kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ đánh thẳng tô tử mặt tất nhiên đều như vậy hắn cũng tự nhiên sẽ không lại hy vọng xa vời tô tử có thể bông tha hắn hiện tại chỉ có liều chết mệnh trên tứ phẩm pháp kiếm không sai tô tử hơi nhữ mày văn khắc tà thanh kiếm này khí chính khí mười phần không có chút nào tà khí thấy đi ra kiếm này ẩn dưỡng mười phần chính thống hoàn toàn là một ngụm hạo nhiên khí luyện chế đi ra chi tiết cùng bản tông đạo trái ngược đ ị c h tô từ ánh mắt thâm thúy hắn vẫn như cũ chắp lấy tay đứng ở vách đá cũng chưa hề đụng tới thế nhưng trôi pháp kiếm lại ở cách hắn chỉ có một mét thời điểm ngừng xuống tới bởi vì nó bị một cái tay bắt được tay chủ nhân chính là kiếm quỷ pháp kiếm điên cuồng mà chấn động dãy rua nhưng lại không làm nên chuyện gì phải biết kiếm quỷ thực lực đã đạt luyện hư chỉ là một trôi trên tứ phẩm pháp kiếm có thể nào tại nó trong tay nổi lên bọc nước kiếm quỷ tay phải khẩn trương kiếm ý trăn ngập trực tiếp chấn áp lại pháp kiếm đem hắn chậm rãi cắm vào trong cơ thể mình giống như là có cường đại lực lượng phất qua trên pháp kiếm thuộc về văn khắc tà tinh thần lạc ấn trực tiếp bị xóa đi trở thành kiếm quỷ khí không phát giác được bản mệnh kiếm khí đánh mất văn khắc tà con ngươi đột nhiên co lại vội vàng hô to nhưng rất nhanh thanh âm im bặt mà d ừ n g giống như đệ tử của hắn đồng dạng lít nha lít nhít sợi dễ phá thể mà ra huyết ma hoa yêu diễm mà lên đỉnh đầu nở rộ lóe r a quỷ dị băng lánh quang trạch ha ha ha cái này chính là kẻ yếu hạ chẳng sao ở sinh mệnh tan biến một khắc cuối cùng văn khắc tả trong mắt hiện lên đau thương đây là một cái tàn khốc thế giới chính đạo căn bản không có khả năng tồn tại đối với cường giả mà nói kẻ yếu vẹn vẹn chỉ là run dế mà thôi bọn hắn không có năm chính mình vận mệnh quyền lực chỉ có thể trở thành cường giả bàn đạp đỉnh núi cao trên đất trống bốn đoá huyết ma hoa theo gió chập trờn vô cùng đẹp đẽ nhưng ngoại trừ tô từ bên ngoài không ai có thể có tâm tư thưởng thức huyết ma hoa nở diện thế thiên hạ tô từ tay phải buông xuống chậm rãi nâng lên cái kia bốn đoá huyết ma hoa tức khắc hướng về hắn bay tới đang bay tới quá trình bên trong huyết ma hoa dần dần d u n g hợp biến thành một đoá rơi vào lòng bàn tay phía trên giờ phút này huyết ma hoa có điểm giống là tinh thạch có góc cạnh rõ ràng cảm nhận nên thu hoạch tô từ ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa phương chính đạo đại địa bên trên hơn ba mươi ước nhân tộc sinh linh tại đều đâu vào đấy sinh hoạt nông thôn khói bếp lượn lờ quan đạo lữ vô số người thành trì người đến người đi bảy năm trước cuộc chiến đấu kia cũng không có qua ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt tương phản tại văn khắc ta quản lý phía dưới càng tăng lên dĩ vãng mỗi người trên mặt đều tràn đầy đối với tương lai chờ mong tại bọn hắn nhìn đến sinh hoạt càng ngày sẽ càng tốt gian nào đó trả tứ bất chi bất giác đã trải qua bảy năm qua đi ta nghe nói à ma đạo trong khu vực vẫn là không có một ngọn cỏ vô tận hoang dã l ệ n h đây có khách uống trà nói ra vấn đề này ta cũng đã được nghe nói t á m cầu hoa tươi mười một có người gật đầu ngươi nói cái kia ma chủ như thế cường đại tại sao không phục hưng ma đạo đây trơ mắt nhìn xem ma đạo như vậy không hạ xuống như thế nào là ma đạo như thế nào là chính đạo lại có người lắc lắc đầu lúc đầu ta coi là tu luyện có chính ma phân chia nhưng liền hướng thiên tiếu cũng có thể làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình đã trải qua không thể nào tin tại ta nhìn đến a chính đạo cũng là ma đạo chỉ cần muốn tu luyện liền không thể rời bỏ tranh đoạt ngươi cái này ý nghĩ rất nguy hiểm có thể nếu không được a những người khác nghe tức khác nói ra chỉ bất quá trong lòng bọn họ lại là có chút nhận đồng nhắc tới cũng châm t r ọ c chúng ta chính đạo cuối cùng lại muốn dựa vào một cái ma đầu đến cứu vớt cái này ngẫm lại đều là mười phần khó có thể tin sự tình chốc lát trầm mặc có người nói ra đối với ma đạo tất cả mọi người cơ hồ đều là cầm thái độ đối địch nhưng ở bảy năm trước cuộc chiến đấu kia bên trong lại là ma đạo đánh bại hướng thiên tiêu âm mưu cứu vớt chúng sinh nếu không giờ phút này bọn hắn sớm đã trở thành đạp thiên tri môn tế phẩm chẳng lẽ nói chúng ta còn phải cảm kích hắn sao có người nói ra nói cảm kích còn quá sớm người nào biết rõ hắn cứu chúng ta phải chẳng có mưu đồ khác đây cũng đúng những người khác n h a u nhao gật đầu Á á á á. đ ỗ n g nhiên bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết thanh âm vô cùng k i n h khủng cùng thê lương cái này lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý đối là bọn hắn nhao nhao đi ra trà tứ đến đến bên ngoài chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy trên đường phố phát sinh từng màn lúc con n g ư ờ i đột nhiên co lại trong mắt hiện lên nồng đậm hoảng sợ chỉ thấy nguyên bản còn ồn ào náo động trên đường phố nguyên một đám g i a người ra dạn n ư ớ c thân thể phá vỡ máu tươi tuân ra sợi dễ chui ra cao lâu phía trên chương ũ n người g có kêu t ả m quảng xuống.、Cái、này không những vẹn vẹn chỉ là ở tòa này thành, toàn bộ chính đạo đại địa bên trên, n Cái chỉ đại là là là h ở tòa địa đạo bộ đều thế. t từng một u đ trăm tám mươi ba đừng để bản điện thất vọng ở giữa thiên địa từng đoá từng đoá huyết ma hoa từ sinh linh thân thể bên trong t r u i ra bọn chúng hút khô tất cả sinh linh n ụ c thân tinh hoa sau đó giống như b ổ công anh đồng dạng theo gió trôi hướng thiên k h ô n g lít nha lít nhít vô biên vô hạn đây là cực kỳ rung động một màn toàn bộ thương khung đều bị huyết ma hoa nhuộm thành huyết hồng sắc phải biết cái này thế nhưng là hơn ba mươi ước huyết ma hoa a ma điện địa, địa vực trên núi cao tô từ đứng ở bên vách núi duyên đón gió mà đứng ánh mắt bình tĩnh hắn liền dạng này đ ứ n g đấy đã có đã nửa ngày nhìn qua giống là ở chờ đợi cái gì sau lưng ba người nhìn chăm chú một cái Hơi nghi hoặc một chút, một không minh bạch tô từ đúng ế n cùng đang Nhưng người không nói chọn đoạn thần hoàng lông nhữ ánh nàng trong không giống Nhàn nhạt Không tột Một thời ti mắt phát thổi tới tựa tươi. chờ cái có chờ khắc, giác được có mùi gì. gió, đều đợi. đạo. đ ba lựa hỏi, hiếp hồ máu lại, lại. Bởi vì là là mà mày vị đạo. Nhàn nhạt mùi máu tươi. Không đúng. cái này máu tanh vị tại nhanh chóng biến nồng đậm phát giác được điểm này nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn phía xa phương lập tức con người đột nhiên co lại chỉ thấy xa xôi chân trời dần dần xuất hiện một sợi tơ hồng vắt ngang nam bắc tràn ngập tầm mắt mặc dù còn rất xa nhưng đã có giống như huyết hải quất vào mặt cảm giác chuyển đến vậy rốt cuộc là cái gì cựu u ma quân cùng thái nhạc cô minh hai người cũng là khẽ giật mình đợi đến cự ly gần sau ba người tức khắc lần thứ hai như rớt vào hầm băng l ệ n h cả người bởi vì ba người nhìn thấy cái kia cái gọi là dây đỏ nhưng thật ra là lít nha lít nhít hồng sắc ma hoa lít nha lít nhít vô biên vô hạn nhìn không thấy đầu cho nên cũng liền không cách nào biết rõ vẫn là có bao nhiêu đó nhưng có thể xác định một việc là tất nhiên vượt qua ức loại này ma hoa là từ thôn vệ sinh linh mà sinh như vậy những cái này hoa hẳn là nói đến đây thái nhạc cô minh dừng lại yêu tộc sinh linh đã sớm bị hướng thiên tiếu g i ế t sạch chỉ còn lại có cái kia hơn ba mươi ước nhân tộc sinh linh cho nên đáp án rõ ràng những cái này ma hoa đô là từ nhân tộc thể nội dài đi ra đây rốt cuộc là công、ừ. pháp gì quả thực là triệt triệt để để ngập trời ma công cựu u ma quân cái chán đều bí ra mồ hôi lạnh hắn mặc dù tu ma đạo cũng từng giết rất nhiều rất nhiều người nhưng giống như vậy vài chủ cước giết thật nghĩ đều không dám nghĩ đổi lại hắn người hắn có lẽ còn sẽ lo lắng một chút nghiệp lực vấn đề dù sao cái này thế nhưng là vài chủ cước ca nhưng rõ ràng là tô t ử hành vi sau điểm ấy lo lắng liền triệt để không còn sót lại chút gì trong lòng hắn tô tử thế nhưng là siêu thoát lẽ thường tồn tại dù sao ngay cả thiên kiếp đều bị tô tứ nuốt huống chi là nghiệp lực huyết hải loại hoa ma được thiên hạ địa ngục không cửa ta tức luân hồi tô tử tay phải chậm rãi nâng lên nơi lòng bàn tay cái kia đ ó a huyết ma hoa tức khắc xoay tròn lấy trôi hướng không trung mà xa phương những cái kia huyết ma hoa hải giống như là có mục tiêu cùng nhau hướng về đ ó a này huyết ma hoa hội tụ mà đi rầm rầm rầm dung hợp thời khắc thanh â m giống như sấm rền tại thương khung phía trên đột nhiên vang vô tận hồng quang tỏa ra càng thêm thê lương thiên địa sau ba canh giờ tất cả huyết ma hoa rốt cục toàn bộ dung hợp ở cùng một chỗ khó nói lên lời cái kêu đó còn lại huyết ma hoa là bực nào mỹ lệ giống như là thế gian càng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ giống như đa quý g ó c cạnh rõ ràng lại như cùng sống vật sinh động như thật lóe ra sinh mệnh quang trạch nó tồn tại có khi lại lại ở hư thực trong lúc đó thỉnh thoảng hương hóa thỉnh thoảng thực chất quỷ dị không hiểu、Về t ô t ử tâm niệm vừa động cái kêu đoá huyết ma hoa tức khắc hướng về hắn rơi xuống lơ lửng tại trong lòng bàn tay chúng sinh lực lượng t ô t ử nhìn xem đoá này huyết ma hoa trong mắt khó được hiện lên một tia lửa nóng hắn có thể đủ tinh tường cảm thụ đến đoá này huyết ma hoa bên trong đến tột cùng hàm chứa như thế nào bàng bạc rộng lớn năng lượng nếu là ăn bảo thu vi tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió nhưng tương tự mang đến nghiệp lực cũng sẽ khổng lồ đến lúc đó chừng còn sẽ có đại khủng bố g á n g lâm tu hành đạo tranh với trời đấu với đất lúc này mới thú vị tô tử khỏe miệng d ư ơ n g lên đem hắn thu vào nhân gian giới có pháp tắc áp chế hắn xuất hiện lại hấp thu cũng vô dụng cảnh giới không cách nào đột phá đi lên đến lúc đó như thế bàng bạc năng lượng lưu tại thể nội không chỗ phát tiết phản mà là tại cho mình sáng tạo gánh vác không hẳn là sẽ đến luyện hư định phong a tô tử ánh mắt lấp lóe tu hành càng đến hậu kỳ cần thiết tích lũy liền càng khủng bố hơn đừng nhìn hơn ba mươi ước sinh linh chi lực nhìn như rất nhiều nhưng n u ố t vào chưa hẳn có thể liên phá hai cái đại cảnh giới nếu không tu hành giả cũng sẽ không tiêu phí mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm thời gian đến bế quan các ngươi hạ đi chuẩn bị một chút hai ngày sau bản điện đem tái tạo đạp thiên chi môn tô tử xoay người bình tĩnh nói ra là nghe vậy ba người khẽ giật mình lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên rốt cuộc phải phi t h ă n g sao linh giới trong truyền thuyết cường giả giới tiên giới phía dưới đệ nhất giới cất hưng phấn cảm xúc ba người cùng nhau rời đi ly khai thời khắc cựu u ma quân còn đem đã trải qua luyện chế xong mười bốn chuôi trên ngũ phẩm kiếm khí cho tô tử tô tử khẽ gật đầu nhận lấy đối với hắn mà nói kiếm khí càng nhiều càng tốt thêm nữa ta vốn có mười một thanh kiếm khí bây giờ đã có hai mươi lăm chuôi trên ngũ phẩm tô tử nhìn xem trước mặt một hàng kiếm khí tay phải giơ lên đầu ngón tay tiết ra mười bốn giọt huyết dịch phân khác s ắ p nhập vào đi vào ngâm tại huyết dịch dung nhập nháy mắt thanh thúy kiếm gieo liên tiếp giống là ở nên đón kiếm chủ một dạng phi thăng con đường khó khăn trọng trọng cũng không biết những cái này kiếm khí có bao nhiêu có thể tồn lưu lại tô tử thì thao đạo lập tức g i a o động lắc lắc đầu tán đi suy nghĩ lấy ra hướng thiên tiếu nhục thân nay nhục thân hắn lúc đầu muốn dùng đối ẩn dưỡng huyết ma hoa nhưng cân nhắc đến chân linh huyền vũ vẫn là đem hắn lưu lại nhìn xem cái này nhục thân tô tử ánh mắt nhắm lại giơ tay phải lên đánh vào một đạo bị hoàn mỹ nguyên anh thần thức bao k h ỏ a thái sơ lôi đ ỉ n h c h i lực này lôi đ ỉ n h giấu kín tại nhục thân rất không dậy nổi k h ỏ e mắt rơi bởi vì có hoàn mỹ nguyên anh thần thức bao k h ỏ a cho nên tức chính là huyền vũ chân linh cũng là rất khó phát hiện bản điện coi trọng hứa hẹn cho nên ngươi khác khiến ta thất vọng tô tử tay phải thả lỏng phía sau nhìn phía xa phương n ô n ngữ có ý riêng chương một trăm tám mươi b ố quy tắc cấp độ tính lần thứ hai mở ra nhân vật bảng chỉ tôi h phía thành thập chỉ hơn nhưng thể h ấ y qua dưới dù ước ước người, điểm trải biến giết đã đó Mặc số sĩ trong tu vạn. lục có k n Không g g ít đây. a n cảnh ý chỉ kém m ộ từ nhìn về phía ngộ tính cái kia một nhóm bây giờ hắn đã là thần cấp ngộ tính lại hướng lên cũng không biết là loại nào ngộ tính đạo cấp nghĩ đến tô từ trong lòng mặc niệm hệ thống tăng lên ngộ tính keng khấu trừ mười ước điểm số n ộ tính đã tăng lên đến quy tắc cấp vê n g giống như khai thiên tích địa đồng dạng đầu đỉnh phía trên ngừng lại có vô tận thanh lương chi ý tựa như thiên hà c h ú t vào gột rửa tư duy tại thời khắc này tô tử cảm giác trong mắt mình thế giới lần thứ hai phát sinh biến hóa thư không giống như là có từng sợi sợi tơ nổi lơ lửng giống như mây trắng lụa mỏng phiêu miểu vô t u n g mười phần m ộ n g ảo không để ý những cái kia sợi tơ liền sẽ đột nhiên tiêu tán tiếp theo lần thứ hai xuất hiện những thứ này là cái gì tô tử lông mày n í u lại hắn còn là lần thứ nhất trong hư không nhìn thấy loại vật này mặc dù giống sợi tơ nhưng lại tràn ngập huyền diệu khí tức tức chính là hắn thoáng cái cũng không có thấy rõ những vật này là vật gì nhỏ bé nhỏ bé lắc lắc đầu tô tử không có tiếp tục suy nghĩ mà là đem lực chú ý bỏ vào không gian ý cảnh l ĩ n h nộ bên trên đây mới là trước mắt trọng bên trong trọng gì là không gian trong ứ c cơ cấu thế giới tạo thành cơ sở cấu tạo một t giới sở nháy ó có t ể thể vô vô vũ ngông, côn không cùng lớn, cũng có mục đích chỗ cùng, trùng lớn, hạn nhỏ Lớn đến minh nhỏ đến bình thường gian. Trong n là trụ bé. bồi bạm, đều mắt tô từ lần thứ hai tuân ra xuất hiện ý niệm trong mắt cũng liên tục không ngừng mà phù hiện minh ngộ thế là hắn liền như vậy sừng sững tại bên vách núi duyên nhìn về nơi x a chân trời trên người bắt đầu tràn ngập lên huyền diệu vật vị hai ngày sau thần ti hoàng bốn người đến chỉ là vừa mới tới gần nơi này ngọn núi thời điểm lại là vô ý thức ngừng bước chân hơi biến sắc mặt bởi vì tại bốn người trong tầm mắt núi cao khu vực lại sinh ra vặn vẹo quang ảnh giống như bình tĩnh mặt hồ bị một khối đá rơi đánh nát nhấc lên lít nha lít nhít gọn sóng giống như là như một cước bước vào liền sẽ tiến vào khác nhất trọn g không gian thậm chí bị trong đó không gian chi lực tính cả thân thể thần hồn sẽ thành bụi phấn đây là ý cảnh khí tức thái nhạc cô minh ngược lại hít một hơi lạnh khí trong mắt phủ hiện vẻ kinh hãi nghe vậy ngoại trừ vân thủ còn thừa hai người cũng là con ngươi đột nhiên co lại lộ ra không dám tin t h ầ n s á c không gian ý cảnh cái này thế nhưng là đỉnh cấp trong ý cảnh cùng thời gian ý cảnh đặt song song trí cao ý cảnh a cho đến lúc này tại nhân gian giới ghi chép bên trong vẫn chưa có người nào nộ ra qua loại này cấp bậc ý cảnh cũng bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng loại này ý cảnh tuyệt đối không phải nhân tộc có thể lĩnh nộ ra nhưng bây giờ đang ở trước mắt không gian ý cảnh thế mà chân chân thiết thiết xuất hiện không có nhìn lầm là thật cựu u ma quân hung hang rủi mắt một cái phát hiện bản thân không có nhìn lầm cho nên nói kế giết chóc ý cảnh đại thừa kiếm ý sau đó điện chủ lại lĩnh ngộ ra không gian ý cảnh sao tần ti hoàng có chút miệng đắng lơi khô lên trong mắt phủ đầy rung động cái này mới quá khứ bao lâu a bảy năm a điện chủ lại hiểu hơn nữa còn là đỉnh cấp phía trên trí cao ý cảnh cái này là bực nào kinh khủng ngộ tính a có lẽ ta ý nghĩ là đúng cựu h u ma quân bỗng nhiên nói ra cái gì ý nghĩ thần ti hoàng nhìn về phía hắn điện chủ hẳn là trên trời tiên nhân truyền thế nếu không thì chúng ta nho nhỏ này nhân gian giới chỗ nào có như vậy khí v ậ n có thể ra bậc này yêu nghiệt người cựu h u ma quân ngữ khí tham thảm dứt lời tần ti hoàng cùng thái nhạc cô minh tức khắc rơi vào trầm tư có đạo lý a cứ như vậy ngược lại có thể nói xuôi được nếu không mặc dù trong lòng sớm đã không có tương đối c h i tâm nhưng chỉ cần n h ớ tới vẫn là sẽ có nồng đậm cảm giác bị thất bại nhưng bây giờ điện chủ là tiên nhân truyền thế từ cất bước liền đã không được là bọn hắn có thể với tới điện chủ không gian chi ý đã trải qua bắt đầu cảnh c h u y ể n hóa đoán chừng còn phải chờ mấy ngày thái nhạc cô minh một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trước mặt trong hư không cái kia vặn vẹo quan ảnh nhường hắn ánh mắt nhỏ bé nhỏ bé phát sáng lên mặc dù hắn minh ngộ là bi thương ý cảnh nhưng tiếp xúc đến cao tầng thứ ý cảnh cũng có thể nhường hắn có chỗ được lợi dù sao vạn pháp quý nhất t r ă m sông đổ về một biển thế là hắn liền vội khoanh chân ngồi trong hư không bắt đầu lĩnh nộ thần ti hoàng hai người nhìn thấy cũng liền bận bịu i làm theo cho dù loại này cấp bậc ý cảnh bọn hắn cơ bản là không có khả năng sẽ có tí ti càng n ộ về phần vân thủ thì l ẻ loi đứng ở một bên nàng hiện tại bất quá là kim đan thập trọng mà thôi mặc dù đối với ba người trong miệng ý cảnh có hiểu biết nhưng không có chân chính đi minh nộ đi thể hội qua còn là không có quá cảm thấy cảm giác bất quá thông qua ba người đối thoại nàng đại khái minh bạch tô tiên nhân hẳn là do ngộ ra được một loại cực kỳ lợi hại ý cảnh tồn tại nghĩ đến trong mắt tức khắc lộ ra sùng bái thần sắc vân thù mặc dù mới đầu tư chất hay sao nhưng tâm tính vẫn là tương đối cao ngạo có thể làm cho nàng chân chính sùng bái người kỳ thật thiếu đến nay cũng chỉ có tô từ một người mà thôi chương một trăm tám mươi lăm toàn thư cuối cùng vài ngày sau tô từ hoàn thành ý cảnh chuyển hóa quá trình mà hắn cũng thành công lĩnh ngộ trừ không gian ý cảnh chậm rãi mở mắt ra tô tử trong mắt hình như có bụi sắc quang mang chớp nhấp nháy trước mặt hư không đều đang không ngừng địa v ậ n mẹo cái này chính là không gian ý cảnh sao tô tử nâng tay phải lên mặc dù không có sử dụng qua nhưng hắn rõ ràng cái này ý cảnh đến tột cùng có bao nhiêu cường đại chu vi mấy ngàn vạn dặm địa vực hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến bất luận cái gì địa phương chỉ bất qua cái này cần rất nhiều pháp lực nhưng đối với hắn mà nói pháp lực cũng không được khan hiếm đồng thời tại l ĩ n h nộ g không gian ý cảnh hắn đối đối không gian độ mẫn cảm cơ hồ có thể nói là tăng lên mấy chục cấp độ t ỷ như nơi nào đó không gian có chút không ổn định cái nào chỗ không gian tồn tại liệt vùng hắn đều có thể cảm giác được mà những cái này vẹn vẹn chỉ là không gian ý cảnh một phần nhỏ tác dụng mà thôi nó càng mạnh ở chỗ hủy diệt cùng sáng tạo nhưng muốn sáng tạo còn được cần thời gian ý cảnh chỉ là ý cảnh cuối cùng chỉ là ý cảnh không phải phát tắc cho nên sáng tạo rất khó có cái này ý cảnh tại phi thăng con đường hẳn là không cái gì đại vấn đề vung xuống tay tô t ử chậm rãi đứng dậy trên người tuân ra xuất hiện cường đại khí tức thần bí từ khi l ĩ n h ngộ không gian ý cảnh sau hắn tồn tại trở nên không phải những cái kia chân thật nơi này cái gọi là chân thực là chỉ hắn đã cùng không gian hòa thành một thể tùy thời có thể xuất hiện tùy thời cũng có thể biến mất tham kiến điện chủ nhìn thấy tô t ử tỉnh lại thái nhạc cô minh đám người nhất thời đứng dậy chắp tay ngay gần đây bọn hắn tự nhiên cũng đang c ả n g n ộ c h ỉ t i ế c lấy bọn hắn tư chất là không có khả năng n ộ ra vài thứ cho dù một điểm da lông đều chạm đến không đến tất cả đều chuẩn bị xong chưa tô tử vấn đạo bầm điện chủ vạn sự sẵn sàng thái nhạc cô minh nói ra tốt vậy cũng nên phi thăng tô tử hai tay thả lỏng phía sau nhìn về phía thiên không chỉ là các ngươi muốn rõ ràng chuyến này đường cũng không tốt đi trên đường có lẽ là bản điện cũng không chắc có thể bảo trụ các ngươi tất cả từ mệnh thuộc hạ minh bạch thần ti hoàng vậy nói ra như thế rất tốt nói xong tô tử nhìn về phía vân thủ cái này đã từng thiếu nữ bây giờ cũng là một cái đại mỹ nhân r a rơi xuống đất mười phần duyên dáng phát giác được tô từ ánh mắt vân thủ bờ môi nhấp nhẹ khẽ gật đầu vậy là tốt rồi nói xong tô tử ý niệm khẽ động thuộc về hướng thiên tiếu nhục thân bay đi ra rơi trên mặt đất lập tức hắn hai tay bấm niệm phát quyết nguyên anh xuất h i ế u h u y ề n vũ bảo hộ thần thuật chỉ thấy nguyên anh trong mắt thần quang nổ bán ra kinh khủng hồn lực sôi trào trong hư không ngưng tụ thành một đầu cự đại huyền vũ người rốt cục kêu gọi ta huyền vũ mở hai mắt ra trong mắt dường như có bất mãn cũng đã quá khứ bao lâu xảy ra chút việc mà thôi huống hồ ngắn ngủi bảy năm thôi này cũng các loại không dậy nổi sao tô t ử bình tĩnh điệu nói ra đối với tu luyện giả mà nói bảy năm vẹn vẹn chỉ là trong n h y mắt việc này tạm thời không nói huyền vũ lạnh rên một tiếng nhìn đến ngươi đã trải qua chuẩn bị kỹ càng đi phi thăng con đường ta để ngươi chuẩn bị tốt nhục thân đây hán tô t ử chỉ c hướng ỉ h thiên tiếu cũng không tệ lắm hóa thần đ ỉ n h phong huyền vũ khẽ gật đầu lập tức chỉ thấy trong miệng hắn m i ệ m động huyền diệu chú ngữ nguyên bản thân thể khổng lồ chậm dai thu nhỏ cuối cùng hóa thành một đạo quang dung nhập vào hướng thiên tiếu nhục thân bên trong、Hô. hướng ô h thiên tiếu đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt đã là che kín giã tính thú đồng tuế nguyệt ý cảnh nộ tính không tệ huyền vũ chậm rãi đứng dậy nhìn xem hai tay trên mặt phù hiện hài lòng ngay sau đó hắn giống như là cảm ứng được cái gì cái mũi nhỏ bé nhỏ bé giật giật ánh mắt lộ ra n g h i hoặc có chút kỳ quái ngươi cái này thế giới sinh khí làm sao sẽ như thế nông cạn huyền vũ không h i ể u đạo cái gọi là sinh khí tự nhiên là sinh linh chi khí cái này ngươi liền không cần để ý nhiều tô từ nhữ mày ngươi thật đúng là một cái đại ma đầu huyền vũ tựa hồ hiểu tức khắc k h é p cười một tiếng tuy nói cái này nhân gian giới có vài c h ủ c ước sinh linh nhưng linh giới so sánh vẫn là rất lớn khác biệt dù sao đây chính là một cái lớn giới tùy tiện một cái trên lục địa đều có trăm ứ c sinh linh được bản tôn liền giúp ngươi mở ra cửa phi thăng huyền vũ cũng không kéo dài trực tiếp đằng không mà lên đi tới thương khung phía trên ngang hình như có rủa mình rung động hoàn vũ tại thời khắc này huyền vũ trên người tôn u gia xuất hiện lít nha lít nhít t ử sắc q u o n mang những cái này quang mang nhìn qua rất là huyền ảo tựa hồ hàm chứa quy tắc chi lực mà ở cái này quang mang xuất hiện thời điểm hư không bắt đầu chấn động giống như là căn bản lực lượng bị xúc động dần dần thức tỉnh giới lực cho bản tôn xuất hiện huyền vũ ánh mắt ngưng tụ hét lớn đạo ẩm ẩm trong hư không tức khắc xuất hiện từng đầu cự đại liệt phùng mà liệt phùng thì đã tuân ra màu trắng bạc sông lớn những cái này chính là một giới lực lượng tại huyền vũ thao tùng giới những cái này giới lực tức khắc tại trong m â y hóa thành một tòa cự đại t r ắ n g bạc môn hộ môn hộ mặt ngoài phủ đầy vết dạn giống như là đã từng vỡ vụn lại bị cưỡng ép chắp và ở cùng một chỗ cửa phi thăng tần ti hoàng các loại người ánh mắt lộ ra sáng n g ờ i quang trạch nhìn đến đều không cần ta xuất thủ dựa vào huyền vũ một người là được rồi tô t ử ánh mắt lóe lên tô t ử chuẩn bị xong bản tôn sắp mở ra cửa phi thăng huyền vũ cái chán phù hiện mồ hôi hiển nhiên mở cái này cửa phi thăng đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng t ố t tô tử phải giơ tay lên ngân y nữ thi trong ngược hộp kiếm tức khắc mở ra bên trong hơn hai mươi thanh kiếm khí từng cái bay đi ra v ờ n quanh ở chung quanh sau lưng đám người vậy chuẩn bị kỹ càng mở huyền vũ hét lớn một tiếng ẩm ẩm châm h ồ n thanh âm vang lên cửa phi thăng tức khắc từ từ mở ra phía sau cửa nồng đậm hỗn độn khí tức đập vào mặt cho người giống như đối mặt với một đầu hắc cám cự thú phi thăng con đường chỉ có mười hơi thời gian chúc ngươi hảo vận huyền vũ nói ra đi tô tử không do dự trực tiếp trùng thiên mà lên hướng về cửa phi thăng bay đi thần ti hoàng đám người cũng theo đó cùng lên mà khi tiến vào cửa phi thăng thời điểm tô tử mắt nhìn huyền vũ ánh mắt thâm thúy cho người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì linh giới gặp huyền vũ mỉm cười t ố t tô tử thu hồi ánh mắt bay vào trong cửa lớn theo lấy đám người toàn bộ tiến vào huyền vũ liền rút lui pháp quyết mà trong hư không phi thăng đại môn cũng chầm chậm biến mất thuận buồm xuôi gió huyền vũ khỏe miệng lộ ra một tia băng lãnh t i ế u dung đại môn sau một phiến hôn đội đâu đâu cũng có làm cho người cảm thấy kiềm chế hát cám trước mặt vẹn vẹn chỉ có một đầu mông lung đường chỉ hướng phía trước nhất một tòa đại môn chỉ cần xuyên qua tòa kia đại môn liền có thể đi vào linh giới tô tử không có bao nhiêu nói trực tiếp pháp lực bao lấy đám người bay về phía trước đi dù sao phi thăng con đường chỉ có thể kéo dài mười hơi mười hơi qua đi đường liền sẽ biến mất đến lúc đó một vùng tăm tối nhưng mà đang ở tô từ bay đến thứ năm tức thời điểm hắn lông mày bỗng nhiên nhữ lại bởi vì hắn nhìn đến dưới chân đường thế mà bắt đầu tiêu tán chung quanh cái kêu bóng đêm vô tận tuân ra tới không phải nói phi thăng con đường có thể kéo dài mười hơi sao làm sao thứ năm tức liền không có thần ti hoàng sắc mặt k ỳ biến hắn vẫn là để ta thất vọng rồi t ô t ử trong mắt đến không có quá lớn ngoài ý muốn huyền vũ lựa chọn tại hắn dự liệu bên trong đổi lại hắn cố gắng cũng sẽ làm như vậy điện chủ cái kia đón lấy đến thái nhạc cô minh vấn đạo đừng hốt hoảng t ô Tử g i a o động lắc lắc đầu những năm này vì sao muốn cảm nộ không gian ý cảnh vì được liền là ứng đối dạng này tình huống đi thôi thi triển không gian ý cảnh t ô t ử dựa vào cực kỳ cường đại sức cảm ứng mang theo đám người hướng phía trước tìm tòi mà đi nhân gian giới huyền vũ sừng sững trên không trung nhìn qua dần dần biến mất đại môn ánh mắt lộ ra tiết mới đáng tiếc khó được gặp được trò chuyện đến nhân tộc chỉ là tiên lăng quá là quan trọng nếu là thật sự để cho các ngươi sống sót đi đến linh giới đệ nhất tiên phủ bí mật chưa hẳn có thể thủ ở huyền vũ than nhẹ đạo cái này thế nhưng là bản tôn cơ duyên người nào đều không thể tới cấp đoạn chỉ là một giây sau hắn sát mặt bột biến có chút không dám tin địa nhìn về phía bản thân lồng ngực nơi đó tựa hồ có hủy diệt tính lực lượng xuất hiện làm sao có thể huyền vũ c o lại thành một chút thanh âm kinh hãi lại sử dụng cái này cỗ thân thể lúc hắn rõ r à n g kiểm tra qua mười phân sạch sẽ nhưng cỗ này lôi đ ỉ n h chi lực là từ đâu tới đây nhân tộc lại dám â m ta huyền vũ gầm nhẹ một tiếng vê anh một giây sau nhục thân vỡ nát huyền vũ bộ phận kia ý thức cũng theo đó vỡ vụn linh giới bắc hải huyền vũ lĩnh điệm lúc này một đầu cự đại huyền quy bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt phủ đầy sắc ý nhân tộc nó đột nhiên n g n g đầu thanh em rung động hoàn vũ mặt biển nổ tung hù dọa mấy vạn trượng b ằ n nước n à y các loại lòng dạ bản tôn tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể còn sống đi tới linh giới đến lúc đó chúng ta lại hảo hảo địa tụ họp một chút huyền vũ hít sâu một hơi ánh mắt băng lãnh nói thật hắn thật không nghĩ đến bản thân còn sẽ bị một cái nho nhỏ hóa thần nhân tộc cám toàn đến như thế nhìn đến người kia tộc đã sớm đoán được nó sẽ làm như vậy như là dạng này người kêu tộc tất nhiên sẽ có ứng đối phi thăng con đường thủ đoạn tô tử huyền vũ ánh mắt cục xuống một lần nữa nhắm lại nhân giới thiên kết thúc toàn thư cuối cùng vận cho chuyện chút không thu phí vẫn là chuyện khi trước thoáng cái liền không muốn viết chúng ta giang hồ gặp lại a